xin kính chào toàn thể của h á c thính giả của nghe đặc truyện chấm nết thưa quý vị hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số bốn của bộ truyện hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả đoá hoa vô thường à, thưa quý vị tập số bốn này tiếp tục là một chuỗi những cái sự kiện tâm linh trên cái hành trình hàng ma diệt quỷ của nhân vật chính của chúng ta là dương văn nam đệ tử của p h á i thất sơn à, giúp đỡ người dân để tích âm đức cho mình t r ư n c những cái sự kiện tâm linh này nhân vật của chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều cái thế lực tả ma khác nhau nghe đọc truyền hân thành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả đó hoa vô thường có phần diễn đọc của định soạn tập bốn không biết có phải tôi đã đi sai đường hay không con đường công lộ mà tôi đang đi bây giờ đã chỉ còn lại là một con đường đá rộng chừng khoảng một mét hơn nữa đường đi lại vô cùng khó khăn và hiểm trở sau khi vượt qua được mấy dốc núi cao và những đoạn đường men theo chân núi phía bên kia bờ vực sâu thăm thẳm chỉ cần lỡ chân một cái rơi xuống chắc chắn sẽ tan sương lúc này trời cũng đã bắt đầu tối nhìn con đường đá ở dưới chân phía trước là những ngọn núi nối liền không đ ấ t trong lòng tôi có chút lo lắng không biết là phía trước có thôn xóm nào không chẳng lẽ đêm nay lại phải ngủ ở nơi này thế trời đã bắt đầu tối tôi đành phải bước nhanh hơn trong lòng chỉ hy vọng phía trước sẽ xuất hiện một thôn xóm nào đó hay là một ngôi nhà nào đó cũng được thế nhưng tôi đi đến khi mặt trời đã tối mịt phía trước không còn nhận ra được vật gì nữa trước mắt tôi vẫn chỉ là núi r ừ n g âm u không có lấy một chiếc nóc nhà nào hơn nữa con đường rộng một mét bây giờ chỉ còn lại là một lối mòn đủ để cho hai bàn chân bước đi được trước mắt vẫn là những dãy núi già liên m i n h không đ ấ t mà lúc này tôi đang ở giữa một vùng núi hoang vu và rộng lớn trên những ngọn núi này cây cối mọc rất thưa thớt có lẽ chất đất ở đây chỉ toàn là đá quá cằn cỗi cho nên phải đi một khoảng cách khá xa mới có được một cây thông già nằm treo leo trên sườn núi thế trời đã tối muộn đ ứ n g đi lại vô cùng khó khăn để đảm bảo an toàn tôi đành tìm kiếm một cái cây to để nghỉ qua đêm tôi đưa mắt quan sát bốn phía bất chợt phát hiện lúc này tôi đang ở giữa một thung lũng bốn bên là những ngọn núi lớn vây quanh t h ế địa hình như vậy trong lòng tôi vô cùng bất an trên những ngọn núi lớn này không biết có dã thú hay không nếu mà lúc nửa đêm có dã thú xuất hiện tôi sẽ chẳng còn con đường nào để chạy cả tôi cố gắng đưa mắt quan sát bốn phía thêm một lần nữa bất chợt tôi phát hiện ra phía bên tay trái của tôi có một ngọn núi thấp trông rất trống trải vạn nhất nếu mà có thú dữ xuất hiện tôi còn có thể phát hiện sớm để được đưa ra đối sách thích hợp n g a y đến đây tôi liền đi về phía ngọn núi thấp đó phải mất gần nửa tiếng đồng hồ tôi mới leo lên được đỉnh lúc này t r ă n g đã bắt đầu lên đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới ánh trăng nhạt nhỏa cảnh tượng hiện ra khá mờ nhạt tôi thở ra một hơi dài trong lòng t h ậ m đồ nơi đây có vẻ như an toàn trên đỉnh núi mà tôi đang đứng có mấy phiến đá lớn còn có một gốc tùng già tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức mới vần được một phiến đá lớn ở bên gốc tùng sau đó bắt đầu lấy trứng gà mà tiểu hồng đưa cho bóc ra ăn coi như đó là bữa ăn tối của tôi vậy ăn xong mấy quả trứng gà nói chung là đã no bụng sau đó tôi liền đặt chiếc túi trước ngực lưng dựa vào gốc cây tùng và nhắm mắt lại nghỉ ngơi vừa mới nhắm mắt lại chưa kịp ngủ bất chợt âm phong c u ộ n cuộn nổi lên luồng âm phong thổi mạnh đến mức những cành tùng gầy guộc cũng vận mình phát ra những âm thanh xào xạc ánh trăng vừa mới nhô lên cao đã bị một đám mây đen che phổ đưa mắt nhìn xuống phía dưới không biết t ừ lúc nào dưới trên ngọn núi tôi đang ở đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp s ư ơ n g trắng nhìn thấy cảnh tượng đó tôi liền đứng bật dậy kinh sợ kêu lên thế này là thế nào rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy lúc này trăng vẫn còn treo trên cao trên bầu trời còn đ n h những vì sao lấp lánh thế mà lúc này bầu trời đã trở nên ảm đạm âm phong từng trận từng trận thổi ảo tới mây đ è n che lấp cả bầu trời chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì hay sao nhìn cây tùng đang o a n mình hứng chịu những trận âm phong phía dưới chân thì mênh mông sương mù trắng xóa trong lòng của tôi vô cùng khẩn trương bởi vì đây chính là hiện tượng khí tủ bất tán âm phong dày đặc xem ra đ i ể m n à y nhất định sẽ gặp phải ma tà mà có thể làm cho cảnh vật biến đổi thành ra như vậy tuyệt đối không phải là những loại tà ma quỷ hồn bình thường có thể làm được sương mù mỗi lúc càng một dày thêm chỉ một loáng sau sương mù dày đặc lan lên đỉnh núi đến chỗ của tôi đang đứng nhìn cảnh tượng này tôi vội vàng nhặt chiếc túi lên rồi nhắm thẳng hướng chân núi mà chạy xuống có thể khiến cho trời đất thay đổi bất thường như vậy xem ra nhất định có chuyện lớn sắp xảy đến nếu tôi còn ở lại trên đỉnh núi vậy thì chẳng khác nào đi tìm con đường chết ngọn núi này rất sốc nhưng mà tôi làm gì có thời gian để ý đến nó tôi trực tiếp cuộn mình lan xuống trần núi hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi nơi này trước khi có đại sự xảy đến lúc trước leo lên núi tôi phải mất đến hơn nửa tiếng mới có thể leo lên thế nhưng lúc này lan xuống tôi chỉ mất v ò n vẹn có đúng hải phút khi lan xuống đến trước con đường nhỏ tôi không kịp cảm nhận những cơn đau khắp cơ thể chuyển đến chỉ cắm đầu cắm cổ theo hướng con đường nhỏ mà chạy về phía trước lúc này con đường nhỏ dưới chân tôi sương mù đã đặc quánh ngoại trừ trông thấy vệt trắng mờ mờ của con đường ngoài ra không thể nhìn thấy được bất cứ vật gì tôi cắm đầu cắm cổ chạy trên con đường sương răng đặc quánh bốn bề đều là một màu đen u ám con đường nhỏ này men theo chân của một ngọn núi không ngừng dốc lên cao nhất là lúc này t r ờ i lại về đêm lại thêm tôi cứ chạy b ạ t m ạ n g cho nên chẳng bao lâu tôi đã thở phì phò như là trâu rồi nhưng mà dù có mệt tôi cũng không dám dừng lại bởi vì hiện tượng thời tiết đột ngột biến đổi kinh dị như vậy tôi mới gặp lần đầu tiên những loại ma quỷ thông thường tôi đều có thể ứng phó được nhưng nếu gặp phải những t i n đại ma đầu thì tính mạng của tôi khó có mà giữ tôi cứ theo con đường nhỏ mà chạy mấy phút sau tôi rút cuộc đã ra khỏi ngọn núi đó tiếp theo con đường lại hướng về phía dốc núi mà c h ú n tôi đang đứng lại chính là chân của hai ngọn núi lớn liền kề đứng dưới chân quả núi tôi quan sát con đường phía trước mặt chỉ thấy trong lớp sương mù đặc quánh đó xuất hiện rất nhiều những đ ố n g quỳ lửa nó lấp lánh kéo dài giống như một con rồng cực lớn vậy tuy không có ánh trăng chiếu rọi dưới chân lại toàn là sương trắng căn bản không còn nhìn rõ được con đường dưới chân nhìn hàng vạn hàng chiều đống quỷ lửa kéo dài liên miên bất tận tôi biết rằng đó là một con đường đi xuống dưới núi đương nhiên tôi có biết được đó không đơn giản chỉ là lửa quỷ nếu như tôi đoán không sai thì kia chính là những ngọn minh đăng mà những con quỷ hồn đang cầm ở trên tay bách q u ỷ dạ hành tôi bắt đầu kinh hoàng bởi vì lần này tôi đã gặp phải bách q u ỷ dạ hành rồi bách q u ỷ dạ hành ở đây không phải là đơn giản chỉ về hàng trăm con quỷ đi trên đường mà mùi là lúc dùng để chỉ quỷ thông ụ tập lại một lại c ỗ để đi câu hồn đoạn mạng người câu khác. hồn h mạng t thường ở trên dương gian rất ít khi xuất hiện bách quỷ dạ hành bởi vì đây đều là những câu hồn giã quỷ thường xuyên lẩn quẩn trên dương thế mà không được đi đầu thai truyền thế tụ tập lại với nhau số quỷ hồn này tụ tập đông như vậy đ ã đa số chỉ xuất hiện ở những nơi có những chỗ xảy ra chiến tranh dịch bệnh có nhiều người chết được chôn bằng những hố chôn tập thể những người chết đó nhiều đến nỗi người ta cho đào những chiếc hố rất rộng vài trăm mét sau đó quảng x á t của người chết x u ố n g đó đôi khi còn có cả những người vẫn còn thoi t h ó p thở hoặc là những nơi tiếp xác với quỷ thị ở dưới địa phủ thì mới xuất hiện p h ạ m là những người sống gặp phải bách quỷ dạ hành mười người thì phải có đến chín người phải bỏ mạng xem ra tôi đã bước chân vào nơi đại hung đại hiểm rồi nếu tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn là không được cho nên tôi đành phải quay người chạy ngược lại nhưng đúng lúc mà tôi vừa quay người đỉnh chạy đột nhiên từ phía sau lưng của tôi xuất hiện một bóng trắng đang lả lả bay tới căn bản là lúc này tôi đang vô cùng khẩn trương đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi một màn kinh hồn này tim của tôi như bắn ra khỏi lồng ngực tôi vội vàng quay đầu lại thế nhưng sau lưng của tôi hoàn toàn trống không không có gì đặc biệt cả nhưng cũng đồng thời ngay lúc đó bên tai trái của tôi một luồng âm phong lướt qua khiến cho tôi dùng mình thân thể tôi không ngừng run lên bần bật toàn thân của tôi gần như đông cứng bởi vì tôi đã gặp quỳ thổi đèn rồi trên người mỗi chúng ta đều có ba ngọn dương hỏa hiện tại tôi đã bị nó thổi tắt đi mất một ngọn bị quỳ thổi tắt đi một ngọn dương hỏa vốn dĩ không cần phải quá lo lắng cách quan trọng nhất là sau khi bị thổi tắt đi một ngọn dương hỏa tôi không thể tiếp tục chạy được nữa đây chính gọi là hoang sơn vô đăng hòa hành nhân tự trưởng đăng đ a n g nhìn vô kỵ sứ đ a n g tức m ặ c tái hành ý nghĩa của câu này là ở nơi hoang sơn không có đèn điện sáng trưng những người dân ở nơi này nếu cần phải đi đêm trên núi tay của họ thường luôn xách theo một chiếc đèn lồng khi chiếc đèn vẫn còn sáng thì họ có thể dễ dàng đi lại nhưng nếu mà không giữ được để đèn lồng bị tắt khi đó họ sẽ không còn cách gì để tiếp tục đi được nữa ngọn dương hòa trên thân người nếu bị tắt đi một ngọn khi đó dương khí trong người sẽ trở nên yếu ớt đặc biệt là nửa đêm sau giờ tí trong lúc này chính là lúc âm khí thịnh nhất sau khi một ngọn dương hỏa bị tắt cho dù là đồng tử thì cũng không thể đi đường được nữa nếu cố đi tiếp sẽ không còn chỉ là vấn đề tắt đèn nữa nếu như vào lúc bình thường giả dụ có bị thổi tắt đi một ngọn dương hỏa chúng ta có thể ngồi tại chỗ để chờ thêm hết đêm rồi tiếp tục đi được nhưng mà đêm nay nếu như ngồi yên tại chỗ để chờ trời sáng như vậy lúc q u ỷ hồn ác q u ỷ đang xác h m ì n h đang tụ tập phía trước kia sẽ đồng loạt kéo đến chỉ nghĩ đến đây thôi đầu óc của tôi gần như tê cứng trên tay của tôi b u ồ n r ộ n không còn đứng vững được nữa tôi quay đầu lại phía con đường khi tôi mới bắt đầu đi tới trước mắt chỉ còn những tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xóa những trận âm phong liên tục thổi vù vù nhất thời tôi không còn dám tùy tiện tiến đến hiện tại tuy rằng phía sau lưng của tôi có hàng trăm cô hồn ác q u ỷ đang tụ tập nhưng mà ai dám bảo rằng nếu mà quay trở lại chỗ cũ nên ngọn núi thấp đó sẽ còn có những thứ đáng sợ hơn đây nếu đ ó là ý trời vậy tôi đành phải thuận theo ý trời mà thôi tôi lấy từ trong túi ra một đạo phù để sẵn trên người buồng tôi xách xuống đất tôi ngồi bệt luôn xuống đất chỗ tôi đang ngồi vừa vặn là đỉnh dốc cho nên có thể quan sát rõ hai bên đường tôi chăm chú nhìn về phía những ngọn minh đăng đang lập l ò kéo dài như con rồng uốn lượn phải có đến hàng trăm hàng nghìn ngọn minh đăng đang nhằm về h ư ơ n g tôi mà bay đến chỉ trong thời gian tàn một nén hương trước mặt của tôi xuất hiện một con quỷ đầu tiên con quỷ này có hình dạng một người đàn ông t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trên người của nó khoác một bộ quan phục triều đình trên đầu đội mũ ô sa màu đen trên tay đội một chiếc đèn lồng khuôn mặt của nó chẳng khác gì người có vẻ như vô hại nó vừa đi lên đỉnh dốc vừa nhìn thấy tôi nó liền bước thẳng về phía tôi miệng cười nói vị tiểu huynh đệ này cậu có muốn thăng quan phát tài không về vấn đề thăng quan phát tài này đối với những người khác thì thật vô cùng hấp dẫn ai mà chẳng muốn được thăng quan phát tài đây câu hỏi này chỉ có hai đáp án đó là có hoặc không nhưng mà tôi không thể tùy tiện trả lời bởi vì nếu đáp án sai lập tức có thể tán mạng tôi c h ậ m chậm đứng dậy lắc đầu nói thăng quan tôi không cần phát tài tôi cũng không muốn con quỳ mà quan phục này nghe xong đáp án của tôi thế là nó trườn trừng mắt lên nhìn tôi sau đó nó phẫn uất và bỏ đi thấy nó đã rời đi tôi thở phào nhẹ nhõm câu hỏi của nó ban nãy đã hỏi tôi chính là một loại câu hồn ngữ nếu như tôi trả lời là có muốn thăng quan phát tài như vậy là tôi sẽ bị nó câu đi hồn phách bởi vì thăng quan có nghĩa là vào quan tài còn phát tài có ý là sau khi người chết thân nhân sẽ đốt cho họ rất nhiều tiền vàng đô địa để chính gọi là phát tài tôi điều chỉnh lại tinh thần tiếp theo đó từ phía trước bay lại tới một nữ q u ỷ con nữ q u ỷ này mặc một chiếc váy liền màu trắng tóc buồng thõng xuống hai vai trên đi gần nửa khuôn mặt trên cổ của nó còn thòng lọc một sợi dây thừng to bằng ngón tay đôi mắt trắng g ã như là mắt cá chết đang trợn trừng trên cái miệng tím b ầ m lủng lỏng một c á i l ư ỡ i dài gần găng tay nhìn bộ dạng của n ữ q u ỷ vô cùng khủng bố chỉ cần nhìn thoáng q u a đ ã biết nó chính là một nữ q u ỷ trong cổ chết thằng nào mà nó trở thành cô hồn g i ã q u ỷ phàm là những người vì phân uất một nguyên nhân nào đó như thất tình bị phụ bạc mà tự tử hồn phách của người đó sẽ không còn cách gì để đầu thai chuyển thế trên tay trái của n ữ q u ỷ xách một chiếc đèn lồng tay phải cầm một đầu của một sợi dây thừng trên cổ nó vừa đi vừa không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói đáng chết thì phải chết đáng chết thì phải chết nhìn thấy nước q u ỷ này tôi vô cùng kinh hãi bởi đây chính là oan q u ỷ đáng chết thì phải chết đáng chết thì phải chết nó thốt ra câu đó bằng chất giọng rất tức giận dần dần nó tiến đến trước mặt của tôi đột nhiên nó dừng lại không nói nữa rồi quay mặt lại phía tôi khuôn mặt của nó đầy vẻ oán hận rồi nói màu c ở i giúp ta sợ dây t h ầ n màu c ở i giúp ta sợ dây t h ầ n bộ ràng của nó rất đáng sợ c ó i như là nó do tôi hãm hại vậy nó trợn mắt nhìn tôi và hét vào mặt tôi nhưng kinh sợ nhất là khi nó quay đầu lại cái mặt của nó chỉ cách mặt tôi chừng hai găng tay cái l ư ỡ i dài của nó vung vẩy gần chạm cả vào mặt tôi vậy tôi kinh hoàng nhảy lùi lại tôi biết nó đang định bắt hồn của tôi nếu như tôi tỏ ra sợ hãi hoặc là vì thương hại nó mà giúp nó để cười cái sợi dây thòng lọng đã thắt trên cổ của nó như vậy tôi sẽ trở thành vật thay thế cho nó cái sợi dây thòng lọng kia sẽ liền mắc ngay vào cổ của tôi tôi nuốt nước bọt cố gắng để nén nó sợ hãi xuống tôi đưa tay chụp lấy một đầu dây thừng trên tay nữ q u ỷ tay còn lại chụp vào cổ của nó ra sức s i ế t mạnh nữ q u ỷ kia bất ngờ bị tôi tấn công nó đột ngột kêu lên kinh hãi sau đó nó cố gắng hết sức dãy rủa rằng được đầu dây thòng lọng ra khỏi tay của tôi nhanh như một lằn gió nó vội vàng bỏ trốn đ ằ n vừa rồi gọi là ra tay trước nước quỷ kia định ra tay độc ác với tôi vậy thì tôi cần phải ra tay tàn độc hơn nó vì treo cổ mà chết cho nên nó mới đem sợi dây thòng lọng thắt chặt hơn để cho nó được thưởng thức cảm giác bị treo cổ thêm một lần nữa làm sao nó không sợ sau khi quỷ nữ treo cổ đã bỏ chạy từ phía trước liền tiến đến với con quỷ hồn nhưng chắc là nó nhìn thấy cảnh tượng nước quỷ kia bỏ chạy cho nên chúng có vẻ như không muốn động vào tôi chúng chỉ đứng lại nhìn tôi một lát sau đó lại xách đèn l ộ n g đi tiếp lúc q u ỷ hồn này có đầy đủ già trẻ gái trai có những q u ỷ hồn mặc y phục thời xưa có những kẻ mặc theo lối y phục hiện đại có vẻ như chúng biết tôi là người có chút đạo hạnh cho nên lúc cô hồn giã quỳ cũng ngại gây sự với tôi t h ế lúc q u ỷ hồn đã đi qua tôi cảm thấy sự căng thẳng trong đầu giảm đi được đôi chút chú có thấy mẹ cháu đâu không bất chợt có một tiếng trẻ con hỏi tôi tôi vội quay sang nhìn trong lúc cô hồn dã q u ỷ đã đi qua đó một q u ỷ hồn chỉ năm sáu tuổi dừng chân lại quay đầu về phía tôi cất tiếng hỏi con q u ỷ nhỏ này ăn mặc theo lối trẻ con chân châu ngày xưa mà chúng ta thường thấy trong phim cổ trang nó ngấc ư đưa mắt lên nhìn tôi chờ đợi t h ì tôi không nói gì nó cũng cất tiếng hỏi đại ca đại ca có nhìn thấy mẹ tôi đâu không thế con quỳ nhỏ này chỉ là một đứa bé tôi đang định trả lời là không nhìn thấy thế nhưng may mà tôi đã kịp nốt câu nói vào bên trong may quá x í ý t nữa thì tôi đã mắc lừa nó đã quá nửa đêm rồi con quỳ nhỏ này lại đột nhiên hỏi mẹ của nó đây rõ ràng là nó định đánh lừa tôi con quỳ nhỏ kia thấy tôi không trả lời nó liền t h ứ c giục đại ca ca xin ông hãy nói cho tôi biết đại ca ca có trông thấy mẹ tôi đâu không mẹ tôi ca mổ t r ư ở n g có ba mắt và hai cái mồm đại ca có nhìn thấy không đến giờ thì tôi thực sự biết là nó định lừa tôi vì không chỉ câu hỏi của nó rất kỳ quái mà những lời nó miêu tả về người mẹ của nó cũng vô cùng cổ quái làm gì có ai lại có ba mắt và hai mồm bao giờ ca một trượng có ba mắt và hai mồm đây có còn là con người nữa không nhìn khuôn mặt ngây thơ không có biểu hiện gì là không ác của nó tôi ngẫm nghĩ cuối cùng tôi đã biết nó định toan tính điều gì thì ra đây là một loại câu hỏi thuộc về thảo khẩu thái loại hình thảo khẩu thái này nếu nói tốt thì vạn sự đều đại cát đại lợi nhưng nếu đáp án là sai như vậy sẽ tán mạng tôi gật đầu chỉ tay về ngọn núi phía trước trông thấy rồi mẹ của cậu đang ở dưới chân núi phía trước con quỳ đó nghe thấy vậy chuyển sang giận dữ nó trợn mắt nhìn tôi hở lạnh một tiếng rồi theo hướng tay tôi chỉ mà bước đi sau khi con quỳ nhỏ rời đi t i ế p theo là một là mỹ n ữ có n h â n sắc x i n h đẹp tuyệt vời đ i tới n màu trắng thấp t h o ả n g dưới lớp q u ô n mặt t r ò n trịa, làn da trắng mịn màng đèn mắt tựa hồ như nước thu phẳng lặng và long lanh mái tóc đen mượt buông gọn gàng phía sau lưng trên mái tóc vẫn còn một sợi dây màu buộc hững hờ phải nói là dung mạo của nữ q u ỷ này đẹp như tranh vẽ vậy trên người nữ q u ỷ mặc một bộ đồ lụa màu trắng thấp thoáng dưới lớp quần áo mỏng là làn da trắng mịn dưới những trận âm phong đang thổi mạnh bộ quần áo màu trắng theo gió bay phất phơ hiện lộ ra từ chất yêu kiều như là tiên nữ mỹ nhân nhẹ nhàng cất bước đi về phía của tôi khi mỹ nhân đi đến ngang chỗ tôi bỗng nhiên mỹ nhân bị vấp chân cả tấm thân yêu kiều ấy ngã vào trong lòng của tôi khi đó tôi không biết tại sao kể từ lúc xuất hiện mỹ nhân đó trong lòng tôi đã như si nhự ngốc đúng khi mỹ nhân đó ngã vào trong lòng tôi tâm hồn tôi gần như ngây ngất trong gió đêm làn tóc của mỹ nhân lay động những sợi tóc mềm mại chạm vào má của tôi chạm vào mũi của tôi một môi hương thơm của thiếu nữ bay thẳng vào trong đầu tôi vẫn còn là sử nam tuổi tác thì cũng đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng ngay cả cầm theo một người con gái tôi vẫn còn chưa cầm qua hiện tại đột nhiên chẳng thấy một mỹ nữ như tiên sa này hơn nữa mỹ nữ này còn ngã vào trong lòng của tôi thử hỏi ai còn giữ được bình tĩnh nữa mỹ nhân sau khi ngã vào trong lòng của tôi liền nhẹ giọng kêu lên một tiếng khuôn mặt khả ái của mỹ nhân thấp thoáng ửng h n g mỹ nhân vội vàng đứng dậy khom người lễ phép nói công tử công tử sao lại nhìn tôi đến lúc này thì tôi bừng tỉnh nhận thấy ban nãy mình đã quá lơ là không cảnh giác mà quên bén đi một điều mỹ nhân này chính là một quỷ hồn bất luận có đẹp đến đâu chăng nữa rốt cuộc vẫn chỉ là một quỷ hồn tôi vội vã xua tay nói không sao đâu cô không sao là được rồi mỹ nhân đưa bàn tay ngọc ngà chia đi một nửa khuôn mặt cười khúc khích sau đó mỹ nhân quay người định bước đi nhưng chỉ mới đi được hai bước mỹ nhân bỗng quay đầu lại cất giọng thỏ thẻ công tử công tử có thể đưa tiểu nữ đi được một đoạn đường không tôi rất tự nhiên gật gật đầu nhưng ngay sau đó tôi vội lắc đầu đúng là chuyện đùa mỹ nhân kia là nữ q u ỷ nếu đi cùng với cô ta chẳng phải là đi xuống âm ti sao thế tôi lắc đầu mỹ nhân liền bước đến bên cạnh của tôi mỹ nhân ghe sắt khuôn mặt khả ái của mình ghe sắt vào mặt của tôi gần đến nỗi môi của mỹ nhân gần chạm nhẹ vào môi của tôi mỹ nhân cất giọng dịu dàng nói công tử tôi có đẹp không chẳng lẽ công tử không thích tôi sao vừa nói mỹ nhân vừa đưa tay cầm l ấ y tay của tôi đặt vào chiếc eo mảnh mai của mình nói t h ậ t bị mỹ nữ tấn công lần đầu tiên tôi gặp phải t r á i tim tôi nhảy lên gần như loạn nhịp mồm miệng khô khốc nếu như không phải tôi biết rõ mỹ nhân này là quỷ hồn có lẽ tôi đã làm theo lời mời mọc của mỹ nhân rồi cô nương nói đùa rồi cô nương hãy mau chóng lên đường đi thôi t ô i biết rõ ràng mỹ nhân kia chính là quỷ hồn thế nhưng trong lòng tôi vẫn bị mỹ nhân kia làm cho điên đạo tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng bàn tay tôi đang đặt trên eo của mỹ nhân thì chẳng muốn buông x a mỹ nhân thổi nhẹ vào tay của tôi cất giọng kiểu mị công tử không muốn gần gũi với tôi sao công tử không muốn chúng ta sẽ ẩ n ái cuốn quít bên nhau trọn đời ư nghe mỹ nhân nói như vậy tim của tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực còn mẹ nó chứ là người ai lại chẳng muốn được như vậy huống hồ đây còn là một mỹ nhân trong lòng tôi có như một tiếng mách bảo hãy đi theo mỹ nhân đi có thể phong lưu của một tuyệt sắc danh nhân một hồi dù có là q u ỷ thì đã làm sao nhưng c ô n g t ử trong tin của tôi lại có một tiếng nói khác không được nghìn vạn lần không được người và quỷ khác nhau không thể sống với nhau được người còn là một truyền nhân của v h á i thất sơn nhiệm vụ của ngươi là hàng yêu diệt quỷ sao lại có thể làm những chuyện có lỗi với thiên đạo này đến bây giờ tôi đã hiểu được câu nói chia giấy đúng quần của mỹ nữ làm quỷ cũng phong lưu một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy chỉ cần được gần gối với mỹ nhân đại đa số đàn ông đều cam tâm tình nguyện chia giấy quần của mỹ nhân trong đầu của tôi không ngừng đấu tranh phải một lát sau tôi mới buông tay ở eo mỹ nhân xa lắc đầu nói người và q u ỷ khác nhau ý tốt của cô nương thứ lỗi tôi không thể đáp ứng cô nương hãy mau lên đường đi tôi vừa nói xong mấy nhân kia chợt biến đổi sắc mặt lạnh lùng nói rốt cuộc ngươi có đi cùng ta không tôi định thần lại nhất thời khắp người tôi s ờ n hết cả gai ốc tôi vội vàng nhảy ngược lại phía sau mấy bước hình ảnh kiều mì của mỹ nhân trong đầu của tôi lúc này đã hoàn toàn biến mất mỹ nhân trước mặt tôi lúc này vẫn tuyệt sắc như trước nhưng lúc này đôi mắt cổ mỹ nhân đã tỏ ngầu toàn đi máu nhưng lúc này đôi mắt cổ mỹ nhân đã đỏ ngầu toàn t i máu khuôn mặt trắng m ệ h như là sắp nến phần dưới bộ quần áo lụa trắng có những đám máu tươi loang lổ từ trên vật áo có những dòng máu tươi không ngừng chảy xuống mỹ nhân không lúc này phải gọi là nữ quỷ mới đúng nước quỳ như hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chừng mắt nhìn tôi trong ánh mắt chất chứa đầy oán khí bộ dạng của nước quỳ bây giờ khác xa dung nhan kiều diếm lúc trước một người đã quen với quỳ hồn như tôi không phải dựng hết cả lông tóc trên người bộ dạng của nước quỳ lúc này đúng là n ư oán quỳ bị người ta làm nhục mà chết loại oán quỳ này thuộc vào loại quỳ đại hung ác bởi vì bị người khác làm nhục cho đến chết cho nên oán khí trên người của nó còn nặng nề hơn những quỷ hồn chết vì treo cổ đến mấy lần trước đây tôi không từng nhắc đến những quỷ hồn nào trong lòng có chất chứa nhiều oán khí thì không thể đi đầu thai c h u y ể n thế cho nên nó không ngừng dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc những nam nhân sau đó câu hồn lấy mạng của họ phải dùng phương pháp này mới có thể tiêu tán được oán khí chất chứa trong lòng của họ cho đến khi oán khí trong người đã tiêu tan hoàn toàn khi đó những oán quỷ này mới xuống địa phổ để chờ đầu thai c h u y ể n thế nhưng những oán quỷ này cho dù xuống được địa phủ thì vẫn chưa thể lập tức đi đầu thai bởi vì chúng đã làm hại không biết bao nhiêu sinh mạng cho nên chúng sẽ phải vào trong địa ngục dưới địa phủ phải chịu những cực hình muốn sống không được chết cũng không xong sau cùng sau khi đã thụ đầy đủ mọi hình phạt lúc ấy mới được đi đầu thai c h u y ể n thế có thể nói là vận mạng của những oán quỷ này cực kỳ thê thảm trở lại câu chuyện chính khuôn mặt của nước quỷ đầy nổ khí giống như tôi chính là người làm nhục con quỷ đó chết vậy tôi biết lúc này tôi không thể lộ ra bất cứ một biểu hiện gì sợ hãi nếu không nhất định nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu tôi chừng mắt lại rồi quát lớn đáng khen thay cho con quỷ hồn này dùng mỹ nhân kế không được lại còn giận dữ với ta hãy cẩn thận ta cho n g ư ờ i hồn tan phách tán đó khi đó ngay cả tư cách làm quỷ của mi cũng không còn nói xong tôi liền lấy từ trong người ra một đạo linh phù nước quỳ cứ nhìn thấy đạo linh phủ trên tay của tôi có vẻ e sợ nó lùi dần từng bước về phía sau phải lùi đến mười bước nó mới chịu dừng lại nó lấy tay chỉ vào mặt tôi giận dữ rồi nói đàn ông các người chẳng có người nào tốt cả ta nhất định đem bọn đàn ông các người từng người từng người giết sạch ta sẽ giết chết hết cái lũ đàn ông thối tha các người tôi g đ à a đạo bùa lên giả bộ chuẩn bị ném về phía nữ quỳ nước quỳ hoảng sợ lùi lại thêm mấy bước rồi quay người bỏ chạy trong lúc bỏ chạy nước q u ỷ không ngừng chỉ rủa lũ đàn ông đúng là tạo nghiệt đáng thương thay nhìn bóng dáng của nước q u ỷ đã chạy đi tôi thở dài đây đều là do con người tạo nghiệp c h ư ớ n g chỉ vì ham muốn trong lúc nhất thời mà hãm hại đến người ta bộ dạng như vậy khiến cho người ta biến thành cô hồn dã q u ỷ phải sống một cuộc đời lang thang vất vờng ư đáng thương thay cho con người bản tính tham lam không từ một thủ đoạn tàn ác nào chỉ để đổi lấy tiền tài và quyền lực không chỉ bởi quyền lực mà không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để tà sát lẫn nhau khiến cho biết bao người phải chết oan chết uổng ôi đáng thương thay cho những con người ngu muội trên thế gian họ không hiểu được họ là đang gây ra ác nghiệp đến lúc xuống đến địa phủ họ phải đền tội cho những ác nghiệp mà họ đã gây ra nước q u ỷ kia tuy đắc câu hồn hại mệnh đó chính là tội nghiệt lại t r ồ n g thêm tội nghiệt thực ra nước q u ỷ đó không sai nếu như nước q u ỷ kia muốn được đầu thai c h u y ể n thế chỉ còn cách làm như vậy để chỗ oán khí trong lòng tiêu tan đi hết cho nên tôi chỉ dọa mà không ra tay hại nó sau khi nước q u ỷ kia đi rồi tiếp theo có một lão q u ỷ bà đi đến chỗ của tôi trên khuôn mặt xanh lét của lão q u ỷ bà này có đầy những vết nhăn một mái tóc trắng giống như tổ quả trên người của lão q u ỷ bà có một bộ trang phục thượng thọ màu đen tay cầm gậy trống lão q u ỷ bà đi đến ngang người tôi thì đột nhiên dừng lại lão q u ỷ bà trong mồm l ầ m b ầ m sắp con nước lớn rồi nhìn lão q u ỷ bà trước mặt tôi bất giác nhíu mày không phải là tôi nghi hoặc câu nói của lão q u ỷ bà mà không biết tại sao lão q u ỷ bà này lại trở thành cô hồn g i ã q u ỷ bởi vì sau khi chết lão q u ỷ bà này còn khoác lên người bộ y phục thượng thọ điều đó chứng tỏ là nghi thức chính thức sau khi thọ chung nó nói lên rằng lão q u ỷ bà này đã có con cái hơn nữa còn mai táng cho lão bà đầy đủ vậy tại sao lão q u ỷ bà này lại gia nhập vào l ú cô hồn dã q u ỷ ở đây ở đây tôi cần phải nói rõ hơn một chút lấy ngay người chết vì treo cổ làm ví dụ kế coi nhưng sau khi thắt cổ chết người thân trong gia đình mặc y phục t h ư ợ n g thọ cho họ sau đó an táng xuống dưới đất nhưng mà đó chỉ là cái s ắ c về mặt thọ y còn q u ỷ hồn của họ thì không mặc thọ y được bởi vì sau khi treo cổ chết hồn p h á c h của họ lập tức thoát ra ngoài và bay đi không thể quay trở về nhà được nữa vì vậy khi chết họ mặc cái gì thì sau khi thành quỷ hồn họ cũng ăn mặc như vậy lão q u ỷ bà t h ì tôi không thèm để ý đến mộ thế nên lão q u ỷ bà tiếp tục l ạ i nhải trong nhà nước dâng lớn không thể không ra ngoài đến lúc này thì tôi đã hiểu thì ra phần mộ của lão q u ỷ bà đ ã bị nước dâng lên cao để nhấn chìm cả ngôi mộ khiến cho lão q u ỷ bà không còn chỗ ở đành phải phiêu d ặ t ở bên ngoài nhưng mà nhìn bộ dạng của lão q u ỷ bà giống như muốn đến cầu xin t ô i giúp đỡ c h n g lão q u ỷ bà thấy tôi là một người có chút bản lĩnh tôi liền nói với lão q u ỷ bà nước dâng lên ngập mộ tại sao không báo cho người nhà để họ chuyển ngôi mộ đi chỗ khác lão q u ỷ bà cười khổ lắc đầu rồi nói tôi đã t h ắ c mộng cho chúng mấy lần rồi thế nhưng chúng không chịu tin trong lòng của tôi biết rõ nếu như tôi không chịu giúp lão bà này mụ ta sẽ không bỏ qua cho tôi tôi liền nói lão bà yên tâm nói cho tôi biết địa chỉ của họ tôi sẽ đến để báo cho họ biết khuôn mặt đ ầ y nếp nhăn của lão q u ỷ bà thoáng có chút vui mừng tay chỉ về phía trước rồi nói nhà tôi ở bản tà trung hồ con trai của tôi tên là tà xìn hồ người chỉ cần vào trong thôn hỏi thăm sẽ biết tôi gật đầu rồi đáp lão bà yên tâm chuyện này tôi nhất định sẽ giúp lão bà ổn thỏa lão q u ỷ bà già cười mãn nguyện sau đó cất bước rời đi nhưng đúng lúc lão q u ỷ bà rời đi lão q u ỷ bà bỗng quay lại nói với tôi bách q u ỷ dạ hành hữu cấm kỵ phùng tả thị q u ỷ phùng hữu thị nhân giải khai hung đấu mặc hồi đầu đ ă n g diệt nhất tràn hữu hà phòng đi đi nghe lão q u ỷ bà nói như vậy trong lòng tôi bất giác vui mừng đây chính là lão q u ỷ bà đã chỉ cho tôi biết phương pháp rời khỏi bách q u ỷ dạ hành một cách an toàn câu nói của lão q u ỷ bà có nghĩa là bách q u ỷ dạ hành có những điều cấm kỵ đi bên trái là q u ỷ đi bên phải là người mà nút cúc áo ngược ra đi không quay đầu nhìn lại b a n g ọ n dương hòa trên người dù có bị tắt một ngọn cũng không có hề hấn gì tôi nhìn theo bóng dáng của lão q u ỷ bà vái t ạ rồi vội vàng c ở i phanh cúc áo tiếp theo tôi chuyển sang hướng bên phải rồi cắm đầu đi không ngoái lại trên suốt dọc đường đi có những q u ỷ hồn tay s á c h lèn đồng đi sát bên cạnh của tôi thế nhưng hình như chúng không nhìn thấy tôi vậy c h ú n g không hề nhìn thấy tôi mà chỉ vội vàng lướt qua người của tôi tôi luôn ghi nhớ lời của lão q u ỷ bà đã nói x i n đ ừ n g đi bất kỳ phía sau lưng xảy ra chuyện gì c ũ n g không được quay đầu lại nhìn tôi cứ cắm đầu đi như vậy cho đến khi bắt đầu dần sáng con đường nhỏ phía trước đã bắt đầu rộng ra phía trước mặt tôi xuất hiện một ngã ba đường ở bên đường có một tấm bia đá trên bia đá khắc hai chữ tả thôn nhìn tấm bia đá đó tôi liền bước chân rẽ vào lối đi vào tả thôn đối với việc đã hứa với quỷ thì tuyệt đối không được thất tín nếu không không chỉ bị ma quỷ quấy nhiễu mà còn tạo nên báo ứng bởi vì một khi bạn đã hứa với ma quỷ không đồng nghĩa bạn sẽ lập l ê n một khế ước với ma quỷ khế ước này sẽ được địa phù ghi chép lại nếu như bội ước như vậy sẽ phải chịu báo ứng đã hứa với âm linh quỳ hồn việc gì thì tuyệt đối không bao giờ được nuốt lời nghe nói t h ầ pháp thuộc ở vùng quản bạ có lan truyền một câu chuyện như thế này ở một vùng quản bạ gần cao nguyên đá đồng văn có một gia đình sinh sống ở bên cạnh dòng sông nhỏ người chồng không những nghiện ngập mà còn rất say mê đánh bạc mà người vợ của anh ta lại là con gái của một gia đình giàu có danh tiếng nhất ở trong vùng cây quyền cậy thế bên nhà mình người vợ suốt ngày la mắng chỉ trích anh chồng nói anh ta là đồ vô nghề nghiệp chỉ biết ăn tàn phá hoại có một hôm anh chồng đi đánh bạc bị thu rất nhiều tiền vừa tiếc c ù a lại vừa bị vợ cằn nhằn chửi mắng cho nên t r o n g một trận cô vợ của anh ta có thói quen khi đã chửi mắng ai thì cả ngày không dừng cô ta mắng chồng suốt từ nhà đến căn nhà nhỏ bên sông trách anh ta là kẻ bất tài không biết kiếm ra tiền là đồ vô dụng sống như vậy không bằng nhảy xuống sông chết đi cho rồi người chồng dù sao vẫn là người có lòng tự tôn vốn dĩ thu bạc anh ta cũng buồn lắm lại thêm bà vợ suốt ngày để đ ầ u cưỡi cổ thế là anh không chịu đựng được anh chồng nổi khùng lên liền nói nếu như dưới sông này thực sự có q u ỷ chỉ cần làm cho ta phát tài để ta cho con đàn bà thối tha này phải cúi đầu rửa chân kỷ linh cho ta ta nguyện sẽ đi theo quỷ nhưng ai biết được người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý ở dưới sông lúc đó vừa lúc có một con quỷ nước sau khi nghe được lời nói của người chồng con quỷ nước lập tức gật đầu đồng ý sự việc tiếp diễn cũng thật là kỳ quái sang ngày hôm sau người chồng kia đi đánh bạc anh ta gặp đ ầ u tháng đó những thòi bạc tráng như nước lũ chảy vào trong nhà của anh ta chưa đầy nửa tháng anh chồng nọ đã trở thành một người giàu có nhất vồng người vợ anh ta cũng không còn dám la mắng nữa ngược lại còn phải cúi đầu hành hạ anh ta thế nhưng cảnh đẹp khó giữ đến khi anh ta đang ăn hưởng những ngày sống s ù n g sướng thì có một đêm anh ta nằm mộng thêm một nam thanh niên khắp người ướt sũng người thanh kiên nói đã giúp đỡ anh chồng theo đúng nguyện vọng hiện tại đã đến lúc anh chồng phải thực hiện lời hứa ban đầu sau đó người thanh niên trong mộng bảo anh chồng chiều tối mai phải ra bờ sông một chuyến anh chồng vô cùng khiếp sợ từ trong giấc mộng tỉnh dậy khắp người của anh ta mồ hôi lạnh vẫn còn đang nhỏ xuống anh chồng này cũng thuộc loại người rất mê tín cho nên sáng sớm ngày hôm sau anh ta liền đi mời một cao nhân về nhà thế nhưng sau khi nghe anh ta trình bày lại đầu đuôi câu chuyện vị cao nhân kia liền p h ấ t tay áo bỏ đi lúc này anh chồng đã vô cùng khiếp sợ anh ta bỏ ra một số vàng lớn để thịnh một số vị đạo sĩ có tiếng ở huyện lân cận nhưng vị đạo s ĩ kia nghe xong Vẫn chỉ biết lắc biết đầu không đến anh Bởi vì còn h thành khế không lĩnh thách hoặc hủy khế không thiên ồ n này Nên bản Nếu lộn Không g cờ bạc ước có ước của bỏ đạo là Đã đủ Để đổi đảo một một trật tự lập ma với ai quỷ sẽ cách nào khác anh chồng đành phải mua một đống tiền vàng âm phổ đến bên bờ sông để tế bái hy vọng con quỷ nước kia có thể tha mạng cho anh t h ì nhưng không biết tại vì sao mảnh đất ven sông nơi anh ta đang lập đàn cúng tế bỗng nhiên sụp xuống anh ta liền bị rơi xuống dòng nước sau cùng làm vật tế thân cho con quỷ nước tuy rằng đây là tôi chỉ hứa giúp đỡ lão quỷ bà thế nhưng đây cũng là một loại khế ước d ễ âm gian nếu như không muốn tổn hại âm đức lại còn phải nhận ác báo vậy thì tôi phải làm cho xong việc này thuận theo chỉ dẫn của tấm bia đá tôi tiến về phía trước chừng nửa canh giờ cuối cùng trước mắt của tôi cũng hiện lên một thôn bản nhỏ cái thôn bản nhỏ này vẫn giữ được cảnh sắc ngày xưa cũ nó giống như cảnh sắc thời pháp thuộc vậy trước mắt của tôi là một ngôi nhà kiểu cũ thời xưa xây bằng tường gạch màu xanh mái lợp ngói âm dương màu đen một con đường cổ lỗ được lát bằng những phiến đá xanh được kéo dài từ cửa thôn cho đến cuối thôn lúc này trời bắt đầu d ạ n g sáng sương m ù vẫn còn răng kín khắp trong thôn cảnh vật dưới sương đẹp như một bức tranh thủy mặc tràn đầy ý nhạc tình thơ nhưng mà tôi đâu biết được rằng trong cái thôn bản đẹp đẽ như tranh vẽ này lại đầy dãy ma quỷ khiến cho tôi lúc bước vào trong thôn đến khi bước ra khỏi thôn thời gian vừa tròn nửa tháng đương nhiên đó là những sự việc sau này xảy ra t ừ men theo con đường đá xanh tiến vào trong thôn bên trong thôn có một dòng sông nhỏ n ư ớ c dưới sông tròng vắt có thể nhìn thấy từng đàn cá đua nhau bơi lội lúc này người dân trong thôn vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngoại trừ thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng chó sùa trong thôn vô cùng yên tĩnh xem ra nếu bây giờ đi hỏi thăm tin tức về đứa con trai của lão q u ỷ bà cũng không được thế nên tôi đành ngồi xuống một gốc cây cổ thụ bên cạnh con đường đá để nghỉ ngơi chờ đợi trời sáng đợi người dân trong tôn thức dậy rồi đi ra hỏi thăm tin tức có lẽ tôi đã đi đường suốt một đêm cho nên hiện tại tôi đã quá mệt mỏi ngồi dưới gốc cây bất xác tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết không biết là tôi đã ngủ được bao lâu tôi bỗng bị một tiếng nói làm cho tỉnh giấc trước mắt tôi là một ông lão đang chăm chú nhìn tôi ông ta lên tiếng rồi hỏi vị tiên sinh này tiên sinh không sao chứ từ tiên sinh mà ông lão nói ở đây không giống như chúng ta vẫn thường dùng mà là từ tiên sinh của dân trong giới giang hồ tôi nhìn ông lão ông lão t r ư ờ n g khoảng sáu mươi tuổi bên ngoài khoác một chiếc áo kiểu người dao chân đi một đôi giày vải màu đen khuôn mặt toát lên về thiện lương tôi đứng dậy khom lương chào ông lão rồi nói lão tiên sinh sáng sớm nay tôi mới đến thôn bản này thế mọi người vẫn còn đang ngủ cho nên không dám đánh động giấc ngủ của mọi người nên mới ngồi đây nghỉ ngơi một lát không ngờ t i ế p đi lúc nào chẳng hay mong lão tiên sinh không chê cười ông lão gật đầu đáp có gì mà đánh thức hay không đánh thức xem ra tiên sinh đã quá mệt mỏi hay là đến căn nhà nhỏ của lão nghỉ ngơi cảm ơn ý tốt của lão bá tại hạ đến thôn này là có một việc cần làm Ý t ố t của lão tiên sinh tại hạ xin ghi nhận tôi từ chối lời mời của ông lão sau đó sau đó t ô cất tiếng hỏi tại hạ muốn hỏi thăm về tin tức của một người trong thôn bản này có ai tên là tả xìn hồ không à không biết là lão tiên sinh có thể chỉ giúp được không xìn hồ sao lão biết nhà anh ta ở ngay sát nhà lão ông lão gật đầu rồi nói nhưng sau đó trong miệng của lão lại lẩm bẩm chẳng nhẽ một người từ trước đến nay không bao giờ mê tín như x ì n hồ bây giờ c ô n g tin trong nhà có ma khoái hay sao trong miệng của tôi thầm nghĩ nghe lão tiên sinh nói như vậy chẳng nhẽ nhà của tả x ì n hồ đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao lúc này ông lão nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc rồi nói tiên sinh không biết sao chẳng lẽ tiên sinh không phải là do x ì n hồ mời tới vấn đề này thực tình rất khó trả lời bởi vì không thể nói là người mẹ đã khuất của tả xìn hồ nhờ giúp đỡ tôi đành nói là do khi tạy h ạ mới bước vào trong thôn liền cảm giác được trong thôn có nhà âm không thuận sau đó bấm đốt ngón tay thì vừa vặn hợp ứng với hai chữ xìn hồ do như thế tên thôn là tả thôn cho nên mới hỏi thăm lão tiên sinh xem có người nào tên là tả xìn hồ hay không nói thật là tôi nói dối như vậy cho nên mặt tôi cũng đỏ bừng lên nếu như lão tiên sinh truy hỏi tôi thực sự không biết đối đáp thế nào nữa thì ra tiên sinh đạo thuật rất cao thâm tiên sinh đúng là bậc thần nhân ông lão tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc quan sát tôi thêm một lần nữa sau đó khẽ cúi đầu làm lễ tiếp theo ông lão cau mày nói nhà xin hồ thực ra đã xảy ra chuyện cả vợ và con đều sinh bệnh mọi việc trong nhà đều không được thuận lợi không chỉ có vậy điều kỳ quái khó nhất là cứ sau đêm ngủ dậy bên ngoài sân có những vũng nước đỏng cứ n h ậ n lúc trời vừa sáng có ai đổ nước ra vậy trước đây chúng tôi đã bảo xin hồ đi mời thầy về xem nhưng mà xin hồ không hề tin v à mê tín lão tiên sinh thở dài to vẹp bất lực nghe lão tiên sinh nói như vậy xem ra đúng như tà xin hồ mà tôi đang cần tìm tôi liền gật đầu nói nếu đã như vậy xin lão tiên sinh dẫn tôi đến đó xem được rồi lão tiên sinh gật đầu sau đó liền dẫn tôi đến nhà của tạ xìn hồ chúng tôi đi theo con đường lát đá xanh ngoằn ngoèo uốn khúc qua mấy con hẻm nhỏ lão tiên sinh đưa tay chỉ vào ngôi nhà rồi nói tiên sinh đây chính là nhà của xìn hồ ngôi nhà của xìn hồ được xây bằng gạch màu xanh bên trên lượp ngoái âm dương màu đen phía trên bức tường là những bức tranh tường được vẽ rất sống động như thật cánh cửa lớn đang mở rộng lão tiên sinh dẫn tôi thẳng vào trong phòng khách tiếp theo lão tiên sinh cất tiếng gọi xin hô xin hô có tôi liền theo đó từ trong phòng có tiếng đáp lại một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi đang từ trong nhà bước ra tôi đưa mắt q u a n sát người đàn ông này có đôi mắt to mảy r ậ m dáng người cao lớn trên tay ông ta cầm một bát thuốc trông thấy chúng tôi anh liền hỏi nhị thúc vị tiên sinh này là lão tiên sinh ngước mắt l ê n trả lời bằng một giọng đầy kích động xìn hồ vị tiên sinh này đúng là một cao nhân tiên sinh vừa mới bước vào trong thôn để biết ngay trong thôn chúng ta không được yên b ì n h sau đó tiên sinh bấm ngón tay thì tính ra đúng nhà của cậu nên ta mới mời vị tiên sinh này đến xem cho cháu dâu và cháu ta sẽ bị bệnh gì thế ra lão tiên sinh dẫn đường cho tôi chính là nhị thúc của xìn hồ quả t ừ n g lão q u ỷ bà không hề nói sai về con trai của mình anh chàng xìn hồ này đúng là một người không tin vào thần thánh ma q u ỷ nghe nhị thúc nói tôi là tiên sinh anh ta liền đặt bắt thúc súng bàn quay ra lệnh nhạt nói trên thiết gian này làm gì có ma quỷ thần thánh thí hoa và tiểu sơn chỉ là bị bệnh thông thường mà thôi nhị thúc đừng thêm rối nữa sau đó anh ta quay sang nói với tôi vị tiên sinh này xin mời về đi cho tiên sinh đừng có trách nó tính cách của xin hồ nó là như vậy lão tiên sinh quay sang nói với tôi vẻ xin lỗi nói xong lão tiên sinh quay sang trách xin hồ n h ị thúc nói với cháu nhiều rồi mà sao cháu vẫn không thay đổi cứ coi như là thúy hoa và tiểu sơn bị bệnh thông thường vậy cứ mỗi buổi sáng thức dậy ngồi trước nhà cháu có một vũng nước đọng lại thì cháu định giải thích ra làm sao cháu nhờ vị tiên sinh này xem cho cháu có gì tổn thất đâu đây không phải là chuyện tổn thất hay không tổn thất mà là căn bản c h á u không tin vào những trò nhảm nhí này ta xin hồ về mặt buồn bã rồi nói cháu cái thằng này lão tiên sinh không thuyết phục được đứa cháu chỉ bất lực thở dài tiếc nuối tôi tiến lên vài bước vừa cười rồi nói nếu như mà tôi đoán không nhầm thì vợ và con của anh hiện đang mắc bệnh sáng sớm ra trước sân có nhiều vũng nước đỏng đây đều là do nguyên nhân mộ của người thân đã mất trong gia đình đang có vấn đề ta xin hồ khẽ trong mày anh ta trầm tư một lát rồi nói dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh đ â y lão tiên sinh tỏ ra vô cùng kinh hãi bởi vì lão tiên sinh với tả xìn hồ có quan hệ chú cháu nên rất lo lắng vấn đề tổ mộ của chính mình lão tiên sinh vội vàng hỏi tôi tiên sinh nếu đúng như những điều mà tiên sinh vừa nói như vậy vấn đề lớn rồi tôi không trả lời lão tiên sinh mà quay sang nói với tả xìn hồ nếu như mẹ anh đã mất như vậy những chuyện này nhất định có liên quan đến ngôi mộ của mẹ anh tả xìn hồ nghe tôi nói xong anh ta liền cau mày vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt rồi nói mẹ tôi đã mất việc này cả thôn đều biết tiên sinh có thể hỏi bất kỳ ai cũng được như vậy làm sao để tôi tin tiên sinh được đấy tôi cười lớn xem ra cái tên này chẳng biết đúng sai gì cả nếu như không phải là tôi đã hứa với lão quỷ bà tôi đã tức giận mà bỏ đi tôi thở dài rồi nói coi như là anh không tin tôi vậy thì anh có thể tin vào thân mẫu của anh không nói t h ậ t cho anh biết phần mộ của thân mẫu anh nhất định có vấn đề tôi nghĩ là thân mẫu của anh có mộ phần mà không ở được nhất định thân mẫu của anh đã thắc m ộ n g cho anh biết lời tôi đã hết anh tự hãy lo liệu nói xong tôi làm bộ tức giận bỏ đi nói thường đây chỉ là một ván bài quyết định nếu như tôi đã nói như vậy mà vẫn không có tác dụng tôi đành phải đi ra phần mộ của lão quỷ bà để tự mình di chuyển mộ mà thôi ngay khi tôi vừa bước chân ra cửa từ trong nhà vang lên tiếng gọi của tà xìn hồ tiếp theo anh ta vội chạy ra một tay anh ta giữ cánh tay của tôi rồi nói xin đại sư dừng bước xin đại sư dừng bước đã thực sự không phải là tôi coi thường đại sư mà chỉ vì trước đến nay tôi không bao giờ tin vào ma quỷ hôm nay được nghe những lời nói của đại sư tôi mới biết có thể mộ phần của thân mẫu tôi đã xảy ra vấn đề mong đại sư không chấp nhận xin hãy giúp tôi thế vẻ mặt của tà xìn hồ rất thành thật tôi nghĩ rằng chắc chắn lão q u ỷ bà đã t h ắ c mộng cho anh ta tôi thở dài rồi nói thế anh vẫn còn có chút thiếu thuận với t h ầ n mẫu thôi được để tôi thử xem cảm ơn đại sư cảm ơn đại sư ta xin hồ vô cùng cảm kích bái tả tôi mấy cái lúc này lão tiên sinh mới vui vẻ nói xin hồ rốt cuồng cháu cũng biết nhận ra rồi có đại sư giúp đỡ gia đình chúng ta nhất định sẽ tốt lên xin hồ thở dài rồi nói đây đều là t à i cháu kể từ mấy tháng trước cháu nằm mộng tới thân mẫu cháu thân mẫu nói với cháu rằng chỗ phần mộ của thân mẫu đã bị ngập nước hãy tìm cách di chuyển phần mộ ra chỗ khác nhưng nhưng căn bản là cháu không tin vào giấc mộng hôm nay may được đại sư chỉ bảo cái gì thân mẫu cháu từ lâu đã báo mộng cho cháu rồi sao lão tiên sinh kinh ngạc kêu lên đúng vậy có điều cháu không tin cô không hề kể lại cho người khác ta xin h ồ gật đầu sau đó anh ta quay sang nói với tôi đại sư theo đại sư thì mộ phần của thân mẫu tôi đã xảy ra chuyện rồi phải không không phải là thân mẫu của anh đã t h ắ c mộng nói với anh rồi sao mộ phần của bà ấy đã bị ngập nước rồi tôi cười rồi đáp làm làm sao có thể bị ngập nước được tà xin hồ nghi hoặc nói cháu thật là óc l ừ a đây chẳng phải là mộ phần của thân mẫu cháu đã bị ngập nước hay sao lão tiên sinh đưa tay cốc vào đầu của tà xin hồ rồi mắng xem ra đúng là người già chỉ cần thoáng nghe đã hiểu được đúng vậy lão tiên sinh nói rất đúng tôi gật đầu rồi nói tiếp đây chính là gọi là âm phong địa thủy đó là điểm đại hung thủy là âm âm trạch mà có nước vào không chỉ chủ nhân ngôi mộ không thể ở được mà ngay đến con cháu cũng bị ốm đau bệnh tật cho nên bệnh tình của vợ anh là do nguyên nhân âm trạch của thân mẫu đã bị ngập nước lúc này thì tả xin hồ tỏ ra sợ hãi anh ta lo lắng nói đại sư vậy thì tôi phải làm thế nào mới được nhìn hai chú cháu nhà họ tôi thầm nghĩ hồi lâu sau đó tôi liền nói chuyển m ộ chuyển m ộ cả hai chú cháu xìn hồ cùng lên tiếng đúng vậy phải di chuyển ngôi m ộ âm trạch bị ngập nước ngăn cũng không ngăn được cứ cho rằng lấp c h o nguồn nước lại nhưng một n g ư ờ i khác nước vẫn có thể ngấm vào cho nên tốt nhất chúng ta nên chọn một mảnh đất khác có phòng thủy tốt sau đó di chuyển hải cốt sân này đó được rồi ta xin hồ không cần phải suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay xin hồ quay sang hỏi tôi đại sư việc chọn đất sinh mộ xin nhờ đại sư xin đại sư tìm giúp tôi một mảnh đất mới đương nhiên rồi tôi gật đầu nói tiếp anh hãy dẫn tôi ra chỗ mộ phần của thân mẫu anh để xem phong thủy chỗ đó như thế nào ta xin hồ gật đầu anh ta đi thay một đôi giày vải rồi dẫn tôi đi ra hướng ngoài thôn chúng tôi đi khoảng một thời gian khá lâu sẽ đến chỗ quả núi phía sau thôn ở đây tôi đã tìm được một mảnh đất có âm c h ạ c h có phong thủy rất tốt ở đây cảnh sắc rất đẹp nhìn xuống phía dưới là quang cảnh toàn bộ thôn phía sau thôn là một quả núi rất lớn tôi chỉ tay xuống dưới chân tà xìn hồ rồi nói nơi đây long mạch hướng về minh đường hai bên là thanh long bạch hồ chúng ta hãy chọn nơi này đại sư cái từ long mạch này thì tôi hiểu còn minh đường thanh long bạch hồ có nghĩa là gì tạ xin hồ nhìn tôi nghi hoặc hỏi tôi cười đưa tay c h ỉ vào ngọn núi phía sau thôn rồi đáp minh đường chính là ngọn núi kia đây gọi là triều án sơn ý c h ỉ là kẻ thần phục đến triều bái nếu âm trạch xây dựng ở chỗ này sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thành đạt mọi sự như ý nguyện nói xong tôi đưa tay c h ỉ vào bên rồi nói thanh sơn và bạch hồ là chỉ hai bên âm trạch có thanh long và bạch hồ bảo vệ như thế âm trạch sẽ được bền vững và yên ổn gia c h a sẽ được tăng thêm tài lộc tôi thấy thời gian vẫn còn sớm nếu như anh không phản đối hôm nay chính là ngày động thổ rất tốt anh nên về tìm người đến đây để động thổ luôn đi tôi nói với tà xin hồ dạ vâng đại sư đã nói như vậy tôi sẽ cho người làm ngay xin hồ đáp dưới sự giúp đỡ của những người thôn dân c h ố t đặt ngôi mộ mới đã được đào xong tầm khoảng ba giờ chiều tà s i n hồ dẫn tôi đến một ngôi mộ cũ đi cùng với chúng tôi còn có rất nhiều người trong thân tộc của tà s i n hồ tôi ngẫm nghĩ thân mẫu của tà s i n hồ mới mất được khoảng ba bốn năm cho nên có thể tiện đây cải táng luôn không cần phải để nguyên cả quan tài mà mang đi chỉ cần mang h a i cốt đi là được cho nên tôi bảo tà s i n hồ chuẩn bị tiểu s à n h để đựng xưng cốt và mang đi đến trước ngôi mộ tôi thấy thời gian đã không còn sớm tôi liền bày đồ cúng lễ xuống bái thổ thần đốt lên một số tiền vàng cho các vong hồn g i ã quỷ ở xung quanh khu vực núi này sau khi hoàn tất các thủ tục tôi cho người đào mộ lấy cốt nói là làm ở nông thôn chỉ cần một nhà có việc tất cả mọi người trong thôn đều chung tay và giúp sức đây cũng là một phong tục rất tốt đẹp mà ngày nay ở nhiều miền quê còn giữ được mấy thanh niên to cao vạm vỡ vùng quốc bổ xuống không bao lâu sau họ đã đào thích trước quan tài chỉ có điều khi mọi người vét hết đất trên quan tài để chuẩn bị mở ra không ngờ từ dưới quan tài phun lên một dòng nước vừa đen lại vừa thối nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi tất cả đều túm lại bàn tán xôn xao mà đến lúc này ta x i n hồ mặt mũi tái mét anh ta lắp bắp nói với tôi đại sư đại sư quả thật là một thần nhân tất cả mọi việc đều đúng như lời đại sứ đã đoán cảm ơn đại sư thực ra mà nói nước ở trong quan tài đương nhiên là bẩn và hôi thế nhưng nó lại phun lên thành vòi thì đúng là hiếm gặp tôi liền nói với tả xìn hồ thời gian không còn sớm nữa rồi hãy mau mau thu nhặt xương cốt lại sau đó rửa sạch cho vào trong chiếc tiểu sành tranh thủ khi trời còn chưa tối chúng ta tranh thủ ăn t á n g cho xong được mọi người giúp sức cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong công việc đêm hôm đó tôi nằm mộng thấy lão quỷ bà hiện về lão quỷ bà nói cảm ơn tôi sáng sớm ngày hôm sau tả xin hồ nói với tôi đêm qua anh ta cũng nằm mộng thấy thân mẫu hiện về trong giấc mộng thân mẫu nói bệnh tình của vợ tôi sang ngày mai sẽ khỏi quả n h ì n sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng tả xin hồ đang định b ế bát cơm vào trong phòng cho vợ thì thấy vợ của hắn từ trong phòng bước ra ngoại trừ mới ốm dậy cho nên chồng có vẻ suy nhược thế nhưng bệnh tình đã khỏi hẳn điều này khiến cho tà xin hồ vô cùng mừng rỡ cả nhà tà xin hồ liền quỳ xuống tả ơn tôi tôi vội vàng đỡ họ dậy sau đó chuẩn bị cáo từ nhưng đúng lúc đó từ bên ngoài có một chàng trai khoảng chừng hai mươi sáu tuổi từ bên ngoài cửa chạy sộc vào bên trong vừa vào đến trong nhà anh ta liền quỳ xuống trước mặt của tôi nước mắt anh ta lưng tròng cầu xin tôi đại sư cứu mạng xin đại sư cứu mạng cho vợ tôi tôi vô cùng ngạc nhiên đây là tình huống gì vậy tôi vẫn còn chưa kịp hiểu thì bên cạnh tôi tả xìn hồ đã chợt lên tiếng tả cường tiểu liên sẽ y ra chuyện gì đúng vậy lần này thì khó sống nữa rồi chắc là chúng tôi phải chuẩn bị hậu sự thôi người thanh niên trẻ quỳ trước mặt của tôi cất tiếng nấc nghẹn xem ra cái người được gọi là tiểu liên kia nhất định đã xảy ra chuyện nếu không thì đã không khiến cho tiểu cường thành ra nông nỗi này mà k ệ cho nó là nguyên nhân gì tôi cũng không thể để cho anh ta quỳ trước mặt tôi mãi tôi còn chưa chết cơ mà tôi vội vàng đưa anh ta dậy an ổi tả cường cậu hãy đứng l ê n đã có việc gì từ từ hãy nói nếu như mà có liên quan đến ma q u ỷ âm tả nhất định tôi sẽ tận sức giúp đỡ tả cường liền đứng dậy đưa tay lên lòng nước mắt sau đó đem toàn bộ sự việc kể lại cho tôi nghe nghe xong tôi giật mình kinh sợ vội vàng dắt tay của tả cường chạy đi sự việc xảy ra như thế này cách đây một tháng lý cười mới kết hôn và mới cưới của tà cường tên là tiểu liên ngày kết hôn đáng lẽ là một ngày vui trọng đại của con người nhưng đối với tà cường thì niềm vui c h ỉ được trọn vẹn nổi hai ngày thì những sự việc kinh dị đã ập tới n g à y trong đêm tân hôn tiểu liên nằm mơ thêm một giấc mộng rất đáng sợ và cũng bắt đầu từ đây mọi sự việc kinh dị đã bắt đầu không khí vui vẻ náo nhiệt trong gia đình tả cường bắt đầu thay thế bằng nỗi sợ hãi khủng khiếp theo như lời kể của tả cường sáng sớm ngày hôm sau tức là sau đêm ngày tân hôn tiểu liên liền kéo tay tả cường ra một chỗ rồi kể lại giấc mơ khủng khiếp đêm qua tiểu liên nằm mơ thấy có một người con trai trông rất khôi ngủ tấn tú nhưng khuôn mặt của anh ta lại trắng bệch như da của người chết trên người của anh ta khoác một bộ trang phục thời xưa anh ta mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu tất cả đều được đựng trong một chiếc d ư ơ n g lấn ngoài ra còn có rất nhiều lụa là gấm vóc những thứ này đều do những người hầu mang đến điều kinh dị là tất cả những người hầu này đều ăn mặc giống nhau đều có chung một khuôn mặt trắng như là giấy bồi nếu nhìn kỹ sẽ có cảm giác giống như hình nhân được làm bằng giấy mà chúng ta thường hay đem đốt người thanh niên kia nói rằng tất cả thứ này đều là đồ xính lễ tiểu liên đem giấc mộng kể lại cho tà cường nghe thế nhưng tà cường không cho là t h ậ t bởi vì đêm qua là đêm tân hôn cho nên tiểu liên nằm mơ như vậy cũng không có gì là lạ, lạ thế nhưng những giấc mộng kia vẫn chưa kết thúc đêm hôm ấy tiểu liên lại nằm mơ thấy ác mộng giấc mộng này nối tiếp giấc mộng hôm trước thế nhưng lần này không phải là những đầu sinh lễ kia nữa tiểu liên phát hiện thấy trên người cô lúc này đang mặc một bộ váy cưới màu đỏ chân đi một đôi g i à y thêu i hoa và một đôi loan phượng nhìn rất sống động đương nhiên đây là cách trang điểm cho cô dâu trong dòng dõi quan la thời xưa và người thanh niên hôm trước lại xuất hiện người thanh niên đó dắt tay của tiểu liên bước lên một chiếc kiệu hoa vô cùng lộng lẫy đến lúc này thì tả cường bắt đầu cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng trong bữa cơm sáng tả cường đem kể lại câu chuyện cho cha mẹ nghe cha mẹ của tả cường cảm thấy vô cùng cổ quái thế nhưng t h ấ tiểu liên vẫn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ nên hai ông bà chỉ bỏ ngoài tai không ngờ đến đêm thứ ba thì có sự việc khủng khiếp xảy đến đối với tiểu liên sự việc xảy ra lần này khiến cho cả nhà của tả cường náo loạn suốt một đêm đêm thứ ba tiểu liên lại bị dẫn dắt vào trong giấc mộng cũng giống như đêm trước trên người của tiểu liên vẫn ăn mặc trang điểm như cô dâu cúng bộ áo cưới màu đỏ theo kiểu thời đường chân đi giày tiêu h hoa ngồi trên một chiếc kiệu đi ra ngoài thôn có điều kỳ quá i nhất là chiếc kiệu này tự đi mà không cần có người khiêng t h ế cảnh tượng như vậy tiểu liên vô c ù n g khiếp sở cô liền ngất đi nhưng đến khi tỉnh lại cô hét lên một tiếng kinh sở trước mắt cô là một nghĩa địa hoang vắng và lạnh lẽo và nơi cô vừa nằm chính là một ngôi mộ hoang tàn nửa đêm tiểu liên đột ngột biến mất sự việc xảy ra khiến cho cả nhà tả cường lo lắng và náo loạn gia đình của tả cường và toàn bộ người dân trong thôn bổ nhào đi tìm kiếm đến mãi tầm bốn giờ sáng mọi người mới phát hiện ra tiểu liên đang nằm ở nghĩa địa bỏ hoang có điều khi ấy không biết có phải do đã khiếp sợ hay không mà lúc tìm thấy tiểu liên đã như người mất hồn trước đó tiểu liên vẫn là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát nhưng sau đêm mất tích cô đã trở nên hoàn toàn một con người khác mỗi ngày cô lại tỏ ra trầm lặng hơn ánh mắt đờ đẫn không có hồn miệng thì cứ lẩm nhẩm những câu không ai nghe thấy c ũ n g không biết được là tiểu liên đang nói chuyện với ai tà cường thấy vợ của mình trở nên như vậy thì rất đau lòng anh ta liền đi mời một vị thầy lang trong thôn để khám cho vợ thế nhưng khi thầy lang bắt mạch thì vẫn thấy bình thường không phát hiện ra vấn đề gì cả cho nên thầy lang chỉ kê cho một toa thuốc an thần sau đó thầy lang ra về nhưng gia đình tà cường không hề từ bỏ thế thầy lang trong thôn không phát hiện ra bệnh tình sang ngày hôm sau t ạ cường đưa vợ lên bệnh viện trên huyện để khám bệnh sau khi làm đủ mọi xét nghiệm các bác sĩ c ô n g đành bó tay không tìm ra bệnh gì không còn cách nào khác t ạ cường đành phải đưa vợ về nhà sau khi trở về nhà cả gia đình cùng ngồi bàn bạc xét thấy sự việc có nhiều tình tiết quỷ dị cho nên gia đình của t ạ cường quyết định sang thôn bên cạnh để thỉnh tới một thầy mo nào ngờ vị thầy mo này vừa bước vào trong nhà nhìn thấy khuôn mặt của tiểu liên thì mặt liền biến sắc sau khi hỏi thăm tình tiết của sự việc khuôn mặt của vị thầy mo lộ vẻ để khiếp sợ vị thầy mo này vội vàng từ chối rồi quay người bỏ đi cứ như vậy dài chừng nửa tháng lúc này tiểu liên đã không còn đứng vững được nữa hàng ngày chỉ nằm ngây ngốc trên giường không chịu ăn uống gì cả điều khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi là cứ đến nửa đêm tiểu liên lại l ê n lét một mình ra ngoài nghĩa địa bỏ hoang sau mấy lần nửa đêm phải đi tìm kiếm t ạ cường đành phải nằm bên cạnh để canh giữ sáng ngày hôm nay đột nhiên thấy tiểu liên ngồi dậy mọi người cứ ngỡ là bệnh tình của tiểu liên đã khá lên nào ngờ tiểu liên cho triệu tập mọi người để nói về chuyện hậu sự sau khi cô chết tiểu liên nói với mọi người đêm nay cô sẽ ra đi sẽ không còn quay trở lại được nữa hy vọng mọi người đừng vì sự ra đi của tiểu liên mà đau lòng cô nói số đồ s i n h lễ mà người thanh niên kia mang đến cô vẫn còn để dưới gầm giường hy vọng tà cường sẽ dùng số vàng bạc c h â u báu đó để cưới một người con gái khác lúc này thì cả gia đình của tà cường đã kinh sợ đến rụng rời chân tay tà cường vội vàng chạy vào trong gầm giường đưa ra chiếc d ư ơ n g cả nhà liền x ú g lại xem nào có vàng bạc c h â u báu gì chỉ có những khối nguyên bảo được gấp bằng giấy vàng giấy bạc ngoài ra toàn là đá sỏi và rơm giả cả nhà của tà cường trước đó đều nghi ngờ tiểu liên bị chúng tà hiện tại nhìn thấy trong dương toàn là đồ âm phủ họ càng thêm chắc chắn về sự phỏng đoán của mình cha tả cường lại một lần nữa đi sang thôn bên cạnh để mời vị thầy m ò lần trước mặc dù trước mắt bà ta không nhận chữ trị cho tiểu liên thế nhưng khắp trong vòng bán kính một trăm dặm chỉ có duy nhất một vị thầy m ò này mới có thể trị được cho dù hy vọng có mong manh nhưng còn hơn là ngồi chờ đợi tiểu liên đi vào cõi chết sau khi cha của tả cường đi khỏi người dân trong thôn biết được tiểu liên đã xảy ra chuyện tất cả mọi người đều kéo đến người thì an ủi tả cường người thì đưa ra chủ kiến trong số đó có một người nhắc đến chuyện di chuyển mộ phần của lão q u ỷ bà hôm trước người đó liền nói ở đây đang có một cao nhân có đạo pháp rất cao thâm đoán việc như thần người đó vừa bước chân vào trong thôn đã bấm ra được mộ phần của mẹ tả xìn hồ khi bị ngập nước kết quả ngày hôm qua đi đảo mộ đúng như vậy chuyện đi mời thầy mò ở thôn bên cạnh có được hay không là một chuyện tôi khuyên anh đi sang nhà tà x i n hồ mời vị thần nhân đó đến xem thử xem thế nên tà cường mới chạy sang cầu xin tôi giúp đỡ sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện tôi lập tức lôi tay của tà cường chạy về phía nhà của anh ta vừa đi tôi vừa hỏi tà cường xem nhà của mẹ đẻ t i ê u liên ở đâu hôm đón dâu đã đi qua những đâu tà cường nói cho tôi biết nhà mẹ đẻ của t i ê u liên ở thôn bên cạnh hôm đó dâu có đi qua khu nghĩa địa hoang mấy lần giữa đêm tiểu liên đã đi già đó nghe t ạ cường nói như vậy tôi đoán nhất định con quỷ nào đó trong nghĩa địa hoang đó đã gây nên những chuyện quái quỷ này chỉ hơn chục phút sau chúng tôi đã về đến nhà của t ạ cường căn nhà của t ạ cường là một ngôi nhà cũ kỹ được xây cất theo lối cổ có bốn cửa ra bốn cửa vào được xây bằng gạch xanh ngói đen thật nhìn trông giống nó như được xây dựng từ hơn một trăm năm trong nhà đồ đạc tương đối đơn giản chỉ có những vật dụng thường dùng của nhà nông vừa mới bước vào trong nhà tôi đã thấy có rất nhiều người dân trong thôn đang vây lại bọn họ đang bàn tán xôn xao thế t ạ cường mời được tôi đến tất cả mọi người đều gật đầu chào tôi tôi cũng lễ phép gật đầu chào lại sau đó quay sang hỏi t ạ cường tiểu liên đâu người dân trong thôn đưa tay chỉ v à o trong nhà rồi nói tiểu liên vừa mới nằm xuống ở trong phòng cái gì lại nằm rồi sao t ạ cường kinh hoàng kêu lên anh ta vội vàng dẫn tôi vào trong phòng n h ữ n g người dân trong thôn cũng đi theo chúng tôi và đến trong phòng ngủ tôi thấy một người con gái chừng hai mươi tuổi đang nằm trên một chiếc giường bên đầu giường còn có một lão bà trên khuôn mặt giả nuôi của lão bà đang giản dội nước mắt lão bà thấy chúng tôi đi vào liền vội vàng đứng lên nói t ạ cường vị này chính là đại sư phải không phải mẹ ạ đây chính là đại sư mới đến thôn chúng ta ngày hôm qua tà cường vội vàng đáp vừa nói tà cường vừa chạy đến bên giường đôi mắt lo lắng nhìn tiểu liên cầu xin đại sư hãy giúp tiểu liên nhà chúng tôi nó còn quá trẻ tôi thực sự không muốn nhìn thấy nó chết mẹ của tà cường sụt sùi khóc định quỳ xuống trước mặt của tôi tôi vội ngăn lão bà lại rồi nói bà mẫu cứ yên tâm nhất định tôi sẽ cố gắng nói xong tôi liền bước đến bên giường phải vào đến tận nơi mới có thể nhìn rõ tiểu liên đang nằm bất động ở trên giường khuôn mặt tám sái hai mắt thâm quặng lúc này đang nhắm nghiền lại hơi thở chỉ còn thoi thóp thế nhưng tôi vẫn nhận ra trên thân thể của tiểu liên có đầy âm khí dương khí trên người của tiểu liên chỉ có rất mong manh như là sắp tắt có lẽ tiểu liên nói đúng nếu như cứ tiếp tục như thế này có thể tiểu liên sẽ không qua khỏi đêm nay tạ cường trông thấy tôi trong mày thì liền lo lắng hỏi đại s ư đại sư xem tiểu liên rốt cuộc là thứ tả ma gì vậy tôi thở dài rồi đáp nếu tôi đoán không sai tiểu liên đã bị một con quỷ lựa chọn con quỷ này xét câu hồn của tiểu liên về để làm tân nương cho nó cái gì làm quỷ tân nương mẹ của tà cường kinh hoàng kêu lên bà ta sợ hãi đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệnh những người dân trong thôn nghe thấy tôi nói như vậy cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi họ chùm đầu vào bàn tán đông lúc này cha của tả cường cũng về đến nhà ông ta nói tôi đã mời được thầy mo đến rồi tiếp theo mọi người đưa mắt nhìn ra phía cửa từ bên ngoài cửa bước vào là cha của tả cường và một lão bà bà thầy mo này khoảng sáu mươi tuổi trên người bà ta mặc bộ đồ màu tràm của người dao mái tóc bạc trắng khuôn mặt để nếp nhăn lão bà cho dù có cứu được hay không dù sao thì cũng xin bà cứu giúp gia đình tôi xin tạ ơn bà cha của tà cường vừa nói về kéo tay của bà t h ầ mo đến bên cạnh giường của tiểu liên lão bà thở dài miễn cưỡng đi đến bên giường bà ta đưa mắt nhìn tiểu liên sau đó nói bằng một giọng điệu bất lực tiểu liên là bị con quỷ bắt đi để làm vợ nó tôi không thể cứu lão bà chẳng phải bà biết tác pháp hay sao tiểu liên nhà chúng tôi bị quỷ ám lão bà hãy tác pháp cứu tiểu liên đi sao lại không có thể cứu được chứ tất cả mọi người trong nhà của t à cường đều cùng lên tiếng cầu xin bà thầy mo lão bà về mặt bất lực đáp nếu như lúc đầu khi mới xảy ra chuyện mà tìm đến tôi thì còn có thể cứu được nhưng mà nhưng mà sau khi đó tiểu liên đã lên kiệu hoa của con quỷ đó rồi đây đại biểu cho tiểu liên đã đồng ý kết hôn với con quỷ kia n g u y ệ n ý đi cùng với con quỷ hồn đó hiện tại có cầu tôi cũng không có tác dụng đã bước lên kiệu hoa rồi thì tôi không thể can thiệp được nữa nếu như gia đình mong muốn về sau không xảy ra chuyện gì tôi khuyên các người nên đem tăng sự này để đổi thành h ỷ sự để xua đuổi cái tay ách này đi t ạ cường nghe xong thì đứng chết lặng còn cha mẹ của t ạ cường thì sợ đến mức hai chân run rẩy như là sắp ngã xuống đất vậy may mà t ạ cường đã kịp thời đỡ lấy những người dân trong thôn nghe thấy như vậy đều thở dài thương tiếc cho một cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi đã phải sớm lìa đời t ạ cường không thể chấp nhận sự thật này anh ta lắc đầu nói không được tuyệt đối không được tôi làm sao để vợ tôi cứ thế mà ra đi được chứ hơn nữa lại còn để vợ tôi đi làm vợ một con quỷ hồn lão bà nhất định lão bà phải giúp tôi mà nhất định có cách bà lão mau tìm cách cứu tiểu liên đi không phải là tôi không muốn giúp bình thường trong vùng này hết nhà ai xảy ra chuyện gì có bao giờ tôi không giúp đâu nhưng sự việc lần này đã vượt qua khả năng của tôi rồi tôi thực sự có tâm mà vô lực lão bà vỗ vỗ lên vai của tả cường sau đó quay người định cất bước lúc này tả cường đột nhiên nhớ đến tôi thế là anh ta liền quỳ xuống và khóc v ừ a cầu khẩn đại sư đại sư nhất định có biện pháp xin đại sư đừng đi nghe được những lời này lão bà liền vội vàng dừng bước quay đầu sang nhìn tôi chắc lão bà không ngờ trong phòng vẫn có một đạo sĩ bà ta đưa ánh mắt đánh giá tôi một lát sau đó đi lại gần tôi chắp tay chào không biết vị đại nhân này là thuộc môn phái nào ạ tôi bấm vào tay của t à cường ra hiệu đường sốt ruột sau đó c h ấ p tay đáp lễ bà lão đại sư hai từ này tiểu sinh không dám nhận tiểu sinh xuất thân từ phái thất sơn do vì đạo hành còn nông cạn cho nên mới đi ra ngoài để mở rộng tầm mắt lão bà nghe tôi nói xong liền chấp tay nói thì ra là đạo sĩ của thất sơn nói xong bà ta quay sang t à cường nói t à cường cháu lần này được quý nhân tương t r ả rồi đấy chuyện của tiểu liên ta không giúp nổi nhưng nếu vì đại sư này nguyện ý ra t a y giúp đỡ nhất định tiểu liên sẽ thoát nạn t ạ cường nghe được thầy m o n ó i như vậy lập tức khấu đầu xin tôi đại sư xin đại sư giúp đỡ xin đại sư cha mẹ của t ạ cường cũng vội vàng đi đến trước mặt tôi cũng cầu xin tôi giúp đỡ ngay cả những người dân trong thôn cũng lên tiếng cầu xin đại sư xin đại sư hãy giúp đỡ nhà t ạ cường nói thật với mọi người lão bà đã nói đúng m ộ t khi đã bước lên kiệu hoa của quỷ sự đã đến nước này muốn cứu tiểu liên ra khỏi quỷ môn quan vô cùng khó khăn nhưng mà vì chuyến đi lần này của tôi là hành thiện tích đức chỉ cần có một tia hy vọng cứ coi như mọi người không cầu xin thì bản thân tôi cũng ra tay giúp đỡ tôi vừa đỡ tà cường dậy vừa nói tuy nói như vậy nhưng hy vọng vẫn không lớn lắm tôi chỉ cố gắng hết sức còn tiểu liên có qua khỏi t a i kiếp này không thì cũng còn phải xem ý trời sắp đặt tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng cảm kích lão bà t h ì tôi đồng ý giúp đỡ bà chắp tay xá tôi sau đó nói với mọi người nếu đại sư phái sơn này đã nhận lời lo liệu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu lão không giúp được mọi người xin cáo từ sau khi bà lão đi khỏi tôi quay sang nói với tà cường xem tình trạng của tiểu liên điểm này chăng sẽ khó qua khỏi rồi tà cường kinh hãi kêu lên anh ta sốt ruột liền hỏi đại sư bây giờ phải làm thế nào à tôi giơ tay c h ấ n tĩnh anh ta rồi nói đừng gấp trước tiên tôi cần phải giúp cho tiểu liên giấu hồn phách đi đêm này cứ coi như là con quỷ kia đến để đón cũng không có tìm thấy hồn phách của tiểu liên đã giấu hồn phách tất cả mọi người trong phòng đồng loạt kinh ngạc kêu lên đúng vậy giấu hồn phách tôi gật đầu t h ế mọi người đều ngơ ngác tôi liền giải thích g i ấ u hồn phách là một trong những thuật của phái sơn hay dùng chủ yếu là đem hồn phách đi g i ấ u có thể giấu ở trên cây dưới vìn đá hoặc trên xà nhà mục đích là để tránh t à bảo vệ thân thể trong khi đấu với các vật âm t à ma quỷ như vậy ma quỷ âm t à sẽ không tìm thấy hồn phách của mình tránh bị thương vong xem ra có giải thích thì mọi người cũng chẳng thể hiểu cho nên tôi nói với t à cường bây giờ chúng ta đem g i ấ u hồn phách của tiểu liên đi đá ba đêm quỷ nó có đến đón tiểu liên cũng không có đi được t ạ cường gật đầu rồi nói đại sư nói thế nào thì cứ làm như thế tôi gật đầu sau đó dặn dò t ạ cường bây giờ cậu hãy đi chuẩn bị một sợi dây đỏ một chuỗi tiền đồng hương nến giấy vàng để tôi tác pháp dấu hồn phách của tiểu liên đi t ạ cường liền chạy đi chuẩn bị những thứ mà tôi yêu cầu t ù y những thứ như là giấy vàng tiền đồng hay là hương nến trong túi đeo vai của tôi đều có Thế rất nhưng hiện giờ vẫn còn giờ sau khi tà cường đi ra khỏi phòng những người dân trong thôn cũng già đi hết có một số người hiếu kỳ vẫn ngồi lại trong phòng khách cha mẹ của tà cường bưng ra một chén nước trẻ nóng và một chút điểm tâm ra cho tôi khoảng chừng ba mươi phút sau tà cường từ bên ngoài bước vào t h ế tà cường đã trở lại tôi liền hỏi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa tất cả đều đã đầy đủ giấy vàng hương nến tiền đồng đều đã có đủ rồi tà cường vừa thở hồng hộc vừa giơ cái túi đựng đổ lên tôi gật đầu rồi nói vậy thì tôi bắt đầu dấu hồn phách của tiểu liên đi đây nhận các thứ đồ tôi cầm từ tay của tả cường tôi bảo anh ta đi kiếm cho tôi một chiếc bàn nhỏ sau đó bày lư hương lên làm xong các nghi thức đốt hương thắp nến đốt tiền vàng để tế tổ thỉnh thần tôi liền cầm sợi dây màu đỏ và c h ú t tiền đồng đi vào trong c h t nằm của tiểu liên cha mẹ của tả cường cũng vội vàng đi theo sau lưng đến trước giường của tiểu liên đầu tiên tôi lấy sợi dây đỏ buộc vào ngón út của tiểu liên sau đó dùng một đầu sợi dây xuyên qua những tiền đồng để tạo ra một loại kết ấn tôi đặt chuỗi tiền đồng được s ỏ dây đỏ bên mép giường xem đó cách không vẽ lên i chắn của tiểu liên một đạo hóa thân p h ổ đồng thời niệm tảng hồn chú chúng ước vừa niệm xong sợi dây đỏ liền bị kéo căng như có ai đó đang lôi lấy tay của tôi sợi dây đỏ liền bị kéo căng như có ai đó đang lấy tay lôi đi vậy c ù n g với lúc đó những đồng tiền đang nằm im trên giường cũng động đậy thật đầu những đồng tiền chỉ hơi động đậy nhưng liền ngay sau đó những đồng tiền cũng bật đứng dậy được tận mắt thấy một màn kinh dị này tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ có lẽ những người này chưa bao giờ trông thấy sự việc như vậy nên đều n g â y ngốc nhìn tôi t h ế những đồng tiền đã hoạt động tôi biết hồn phách của tiểu liên đã được giấu đi tôi liền hô lên một tiếng đ i n h những đồng tiền liền rơi xuống mà sợi dây ban nãy như có ai kéo bây giờ cũng đã trùng xuống rồi nằm im giống như vừa nãy chưa hề xảy ra chuyện gì tôi c ư ờ i s ẽ dây buộc trên đầu ngón út của tiểu liên rồi nhặt lấy mấy đồng tiền sau đó quay sang nói với người dân hiếu kỳ đang đứng xem ở đó bây giờ tôi có việc cần phải làm ngay xin mọi người đứng tránh ra được được được mọi người đều vội vã nói rồi sau đó kéo nhau đi ra phòng khách chờ mọi người đã đi ra hết trong phòng chỉ còn lại hai cha con tà cường thế là tôi liền lấy mấy đồng tiền đưa cho tà cường dùng g i ò n g nghiêm khắc rồi nói chờ đúng đến giờ ngọ anh hãy mang những đồng tiền này chôn xuống dưới gốc cây hoặc là dưới một hòn đá nhớ kỹ việc này chỉ một mình anh làm tuyệt đối không để cho người thứ hai biết được dạ được tà cường đáp rồi nhanh tay nhận lấy mấy đồng tiền từ trong tay của tôi c h ắ của c tà cường cũng quyết hỏi tôi đại sư nếu khi chôn giấu những đồng tiền này mà để người khác biết được thì sao ạ đúng vậy nếu vạn nhất khi mà tôi t r ô n mấy đồng tiền này mà có người khác nhìn thấy thì sẽ làm sao anh ta lo lắng hỏi tôi nghiêm mặt rồi đáp nếu như trong lúc t r ô n giấu những đồng tiền này mà để cho người khác biết được tôi chỉ vào mấy đồng tiền trên tay của tả cường rồi nói tiếp bốn cạnh vuông của lỗ đồng tiền này đại biểu cho bốn hướng thiên địa mà hồn phách của tiểu liên lúc này được giấu trong lỗ của đồng tiền nếu như có người muốn hại tiểu liên và gia đình người đó chỉ cần lấy đi mấy đồng tiền này khi đó tiểu liên chỉ còn một con đường chết mà thôi xả nghiêm trọng đến vậy sao nếu vạn nhất có người nhìn thấy thì phải làm thế nào à tạ cường tỏ ra lo lắng nhìn tôi rồi hỏi anh đừng quá lo lắng vạn nhất có người nhìn thấy thì cũng không thể là muốn hại được tiểu liên phải không hơn nữa người đó cũng không biết được anh đang giấu h ồ n phách của tiểu liên cho nên chỉ có thể giữ chỗ an toàn anh nên tránh xa những người lạ sau khi t r ô n tiền xong nhớ ghi lại địa điểm sau khi giải quyết xong việc của tiểu liên tôi còn phải đưa hồn phách của tiểu liên nhập lại thân xác nếu sự tình không đến nỗi nghiêm trọng như vậy thế thì tôi yên tâm được rồi được đợi đến giờ ngọ tôi sẽ đem chôn những đồng tiền này tạ cường yên tâm đáp tôi gật đầu rồi nói việc giấu hồn phách của tiểu liên coi như là xong rồi những việc khác bây giờ phải chờ đến tối mới có thể làm được đại sư buổi tối tôi cần phải làm những gì tôi có cần phải chuẩn bị những gì không à cha của tà cường liền hỏi đúng vậy đại sư nếu buổi tối con q u ỷ kia đến tìm tiểu liên mà không tìm thấy liệu nó có tà cường cũng lo lắng hỏi không đợi cho tiểu cường nói hết tôi liền cắt ngang đừng lo nếu mà con q u ỷ hồn kia không tìm thấy tiểu liên nó cũng không nổi giận mà hại mọi người trong nhà đâu đêm nay chúng ta phải đi ra nghĩa địa bỏ hoang kim một chuyến tôi sẽ tìm con q u ỷ hồn kia tương l ư ợ n g xem sao hy vọng nó sẽ từ bỏ cái gì tìm quỳ để nói chuyện sao t ạ cường khiếp sợ vạn phần kêu lên đại sư liệu con quỳ hồn đó có chịu thỏa hiệp với chúng ta không vậy cha c c ộ tiểu t cường nghi hoặc nói tôi lắc đầu rồi đáp việc này tạm thời không thể biết trước được cứ tìm thấy nó trước đã nếu như không thương lượng được tôi sẽ có cách chỉ đành vậy thôi cha c c ộ t tạ cường thở dài rồi nói những chuyện tiếp theo được sắp xếp xong xuôi chỉ còn chờ đến đêm mà thôi lúc này cũng đã gần mười hai giờ trưa tạ cường cũng theo lời dặn của tôi cầm quốc đi ra phía ngoài thôn buổi chiều tạ cường dẫn tôi ra ngoài chỗ nghĩa địa hoang cái khu nghĩa địa hoang này nằm cách thôn hai mươi dặm đó là một sườn đồi rộng lớn trên đồi có rất nhiều lau sậy mọc um tùm từ phía xa nhìn lại căn bản là không thể nhìn thấy một ngôi mộ nào phải bước lại gần lấy tay vạch đám lau sậy ra thì mới có thể nhìn thấy những ngôi mộ những ngôi mộ ở đây cơ bản là không có bia mộ chỉ là những đấm đất thấp lè tè nằm rải rác hỗn loạn theo như lời kể của tả cường nơi đây mấy chục năm về trước là một cái thôn nhỏ trong thôn có khoảng ba trăm linh người vào thời pháp thuộc ở trong thôn nhỏ này từng phát sinh ra một trận dịch lạ lùng những người bị mắc chứng bệnh lạ này ra thịt đều lở lất bong chóc chỉ hai ngày sau khi nhiễm bệnh là chết khi đó có một viên quan b à pháp đóng quân trên địa bàn này do ông ta sợ dịch bệnh sẽ lan truyền ra ngoài cho nên đã cho quân lính giết sạch cả làng bất kể là bị bệnh hay không xác của người dân trong thôn đều bị quăng súng mấy chục chiếc hố lớn sau đó chúng đổ vôi bột xuống rồi lấp đi cho nên những nấm mộ ở đây đều không có bia mộ hàng năm vào tết thanh minh ở cái nghĩa điệu hoang này cũng không có ai đến t ạ o mộ do vậy cho nên cỏ dại v ớ i mọc đầy như vậy tôi đi một vòng xem xét toàn bộ những ngôi mộ phát hiện những ngôi mộ này đều là những nấm t h t to gần như giống nhau về lý mà nói những người này đều chết mấy chục năm như vậy đáng lẽ phải đi đầu thai rồi mới đúng sao lại vẫn còn những vong hồn quanh quẩn ở nơi này thậm chí còn muốn cưới vợ lập gia đình lúc này mới chỉ khoảng hơn ba giờ chiều thế nhưng thật kỳ lạ kể từ khi chúng tôi bắt đầu tới đây tôi liền cảm thấy toàn thân vô cùng ớn lành gió lạnh từ phía sau lưng của tôi thổi tới tôi mở thiên nhãn ra quan sát quang cảnh xung quanh tôi khiến tôi toàn thân nổi ra gà bởi vì tôi phát hiện ra nơi nghĩa trang hoang này âm khí vô cùng dày đặc những luồng âm khí tụ tập ở đây như chưa từng bao giờ tan ra trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ sự việc lần này không hề đơn giản như tôi đã tưởng tượng tụ khí là quý tụ âm là hung mà cái nghĩa địa bỏ hoang này chính là nơi tụ tập rất nhiều âm khí và oán khí đây chính là mảnh đất đại hung trong cái nghĩa điệu hoang này đã loạn táng mấy trăm người trong đó có không ít những người chưa hề nhiễm bệnh vì thế nên o á n khí rất nặng nề những vòng hồn đó bị loạn táng ở một nơi cực hung như vậy thì người ta đâu có yên tâm để đi đầu thai c h u y ể n thế tôi quay sang nói với tả cường ở khu vực nghĩa địa hoang này trước đây có phát sinh những cái sự việc ma quái không vậy tạ cường ngẫm nghĩ một giây lát rồi lắc đầu nói từ khi tôi còn bé đến nay chưa từng xảy ra chuyện ma quỷ phát sinh chẳng lẽ đại sư phát hiện ra chuyện gì đó không đúng hay sao vậy thì kỳ lạ quá ở một nơi có âm khí dày đặc như thế này mà vẫn có thể sống được bình yên trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc đại sư ở đây rốt cuộc là có cái gì không đúng phải không ạ tạ cường đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ đang rất bồn chồn lo lắng đúng vậy tôi gật đầu nói ở nơi này có âm khí và oán khí rất nồng đậm đống là nơi hung địa vậy mà tại sao không phát sinh những cái sự việc ma quỷ nhiễu loạn thì mới lạ vậy sao ở đây toàn là âm khí t ạ cường kinh hãi kêu lên sau đó anh ta đưa mắt nháo nhác nhìn bốn xung quanh tôi gật đầu quan sát địa hình bốn phía xung quanh phía trước nghĩa địa là những gò đất nhấp nhô mọc đầy l n g sậy không có núi cũng không có nước con đường ban nãy chúng tôi đến nằm ngoằn ngoèo uốn khúc ôm lấy khu nghĩa địa phía trước cung đường có mấy cây liễu rất xanh tốt cành lá rậm rạp nhìn đến đ ấ y bất giác trong đầu của tôi hiện lên một suy nghĩ đây chính là địa thế t h i ề n công sát đại s ư cái gì gọi là t h i ề n công sát t ạ cường thấy mặt tôi biến s á c liền tỏ ra kinh sợ. anh ta lắp bắp hỏi tôi đưa tay chỉ vào con đường ngoằn ngoèo phía trước rồi nói anh nhìn xem con đường kia giống cái hình gì t ạ cường qua n s á t hồi lâu rồi nói hình cây cung nó giống như là hình cây cung tà cường đáp đúng vậy nó giống như một hình cây cung còn mấy cái l i ế u ở giữa cung đường kia chính là những mũi tên đ ó gọi là thiên cung sát nếu như, như theo đại s ư nói thì đó là thiên cung sát mà những mũi tên lại chỉ đúng vào nghĩa địa này tôi gật đầu rồi đáp vì có thiên cung sát này cho nên quỷ hồn mới không dám ra ngoài gây chuyện nếu đã như vậy tại sao còn có quỷ hồn dám ra ngoài hãm hại tiểu liên tà cường n g h i hoặc hỏi nhưng xem ra thiên cung sát này hiện tại đã mất đi tác dụng cho nên mới xảy ra cái chuyện quỷ hồn ra bên ngoài gây c h u y ệ n tôi vừa đáp vừa quan sát lại xung quanh một lần nữa bỗng tôi giật mình khi phát hiện ra lúc này âm khí và oán khí đã vượt qua được thiên cung sát đại sư âm khí ở đây mạnh đến thế nào à t ạ cường tôi không nhìn thấy âm khí nhưng anh ta vẫn sợ hãi nhìn ngó xung quanh giống như là sắp có một âm vật nào đó bất thành lính sông tới tôi không trả lời mà vội hỏi t ạ cường theo tôi đoán được thì trước đây trong khu nghĩa điện này không có nhiều âm khí đến như vậy có thể nói trước đây không hề có âm khí tụ tập t ạ cường tôi hỏi cậu xung quanh khu vực này gần hai năm nay có công trình xây dựng nào không t ạ cường ngẫm nghĩ rồi đáp tôi nhớ ra rồi một số năm nay khắp vùng đều bị hạn hán rất nghiêm trọng nên quyền cho xây dựng một cái đê chắn nước ở ngay sau cái ngọn núi để lấy nước tưới tiêu vậy thì cái đê đó đã làm hỏng phong thủy ở nơi này rồi nghĩ vậy tôi liền nói đi đi màu dân tôi đã xem cái đê chắn nước ấy tạ cường biết tình hình trở nên nghiêm trọng nên vội vàng dẫn tôi đi về phía trước đê quả nhìn có một con sông nhỏ nằm ở phía sau khu nghĩa địa trước mắt tôi là một con sông nhỏ rộng chừng hơn ba mét nhưng vì địa thế ở đây không thuận lợi cho nên nó nằm uốn khúc gần giống như một nửa vòng tròn vây lấy hai mặt tây bắc của khu nghĩa địa đại sư có phải do con sông này đã làm hỏng cục thế ở đây không ạ t ạ cường đưa tay chỉ về con sông cất tiếng hỏi tôi lắc đầu con sông này làm cho khu nghĩa địa hoang này tăng thêm rất nhiều âm khí thế tôi lắc đầu t ạ cường vội hỏi đại sư sao vậy chẳng lẽ con sông này không có vấn đề gì sao tôi không trả lời mà hỏi t ạ cường t ạ cường ở phía đông nam có sông ô n g k h không phía đông nam không có sông nhưng mà có rất nhiều ao nuôi cá đại sư ao nuôi cá có được xem là t h ủ y không à tôi liền nói thì ra là vậy đến bây giờ thì tôi đã hiểu trong phong t h ủ y nước ở trong ao cá còn mạnh hơn nước ở sông nhiều đây cũng là nguyên nhân mà nhiều người đặt bể nuôi cá ở trong nhà để cải thiện phong t h ủ y chẳng lẽ nguyên nhân là do cái ao cá gây nên nhưng mà những cái ao cá đó có từ rất lâu rồi mà tạ cường nghe thấy như vậy thì vội vàng nói tôi thở giải đáp nguyên nhân không phải là mấy cái ao cá xem ra nhất định nơi này bách oán táng rồi cho nên ngay cả thiên công sát cũng không ngăn nổi nó bách oán táng ngay thứ ba chữ này toàn thân của tà cường rút lên bần bật trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ anh ta lắp ó p hỏi tôi đại sư bách oán táng nghĩa là sao à tôi thở dài rồi đáp bách oán táng là nơi tụ tập rất nhiều âm khí bởi vì nơi đây đã trôn sống rất nhiều người không bị bệnh họ bị giết hại do bị chết oan không được đầu thai chuyển thế cho nên trong lòng chất chứa nhiều oán khí vì có thiên công s á t chấn giữ cho nên ma quỷ không dám lộng hành tác bài tác quái nhưng mà vì đầu năm đi làm con sông này khiến cho âm khí càng tăng thêm khiến cho thiên công s á t cũng mất đi hiệu lực vì vậy ma quỷ mới dám ra bên ngoài hại người may mà tôi đến sớm nếu không thì không chỉ tiểu liên bị hại mà tất cả những người dân sống xung quanh đây trong vòng hai mươi dặm đều bị ma quỷ làm hại tà cường nghe thấy như vậy khuôn mặt xanh lét run r i n g hỏi vậy vậy thì phải làm sao bây giờ gặp tôi vội vàng chân ăn tà cường rồi nói đừng sợ việc hóa giải âm khí ở đây cũng đơn giản trong nữa anh cho người cứ đổ mấy cái cây liễu kia đi không có tên thì thiên công sát cũng mất đi tác dụng âm khí ở nghĩa địa h o à n g này cũng theo đó mà tiêu tán hết vâng được lần nữa tôi sẽ cho người chặt mấy cây liễu đó đi à tà cường thở phào như vừa chút được gánh nặng tôi lắc đầu rồi nói sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu chặt mấy cây liễu đi chỉ làm cho âm khí tiêu tán hóa giải được sự ngăn chặn của thiên cung sát khi đó ma q u ỷ sẽ tùy ý ra ngoài ta quái hại người vậy r ú t c u ồ n g là có chặt cây liễu đó đi không ạ nhất định vẫn phải chặt nếu không âm khí ở đây không thể tiêu tán tôi đáp lại ngẫm nghĩ một lát tôi liền nói với tả cường bây giờ chúng ta về nhà thôi cậu đem mọi sự việc nói hết cho mọi người sau đó hỏi mọi người có thể tổ chức trồng cây bốn xung quanh khu nghĩa địa này được không trồng cây tạ cường nghi hoặc hỏi đúng vậy tôi đưa tay chỉ về chỗ n g h ĩ a địa hoang rồi nói tiếp ở đây chỉ có nước không có núi nếu như không thể trồng cây bốn phía xung quanh khu nghĩa địa hoang này như vậy sẽ có thìm khí khí gặp nước thì sẽ thành gió không những gió có thể làm tan âm khí mà còn có thể biến nơi này thành một vùng đất có phong thủy tốt như vậy những vong hồn ở đây mới có thể sống yên ổn được được rồi tôi sẽ về bàn với mọi người t ạ cường liền đáp về đến nhà sau khi nghe tôi nói lại những sự việc cần làm đối với khu nghĩa địa hoang hiểu đừng tính nghiêm trọng của vấn đề cha của t ạ cường liền đi liên lạc với mọi người trong thôn còn t ạ cường dắt theo mấy người nữa đi chặt cây tôi nhờ mẹ t ạ cường đi tìm cho mấy tờ giấy vàng sau đó một mình ngồi vẽ linh phủ những đạo linh phủ này dùng để chuẩn bị cho buổi tối nay phần nhiều là chạm quỷ phù mặc dù mục đích tối nay chỉ là thương thuyết với con quỷ hồn kia nhưng ai có thể biết được ở nơi nghĩa địa hoang về đêm này sẽ phát sinh thêm những loại gì v à lại con quỷ hồn kia có chịu buông tha cho tiểu liên hay không nếu mà nó không đồng ý lại dẫn dắt thêm một đàn một đống những con quỷ hồn khác thì phải biết làm thế nào cho nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị cho đầy đủ lúc này tạ cường cũng đã quay trở về để thuận tiện cho việc dẫn dụ con quỷ hồn kia ra để nói chuyện tôi dặn dò tiểu cường làm cho một hình nhân bằng rơm sau khi ăn cơm tối xong chỉ đến khoảng mười một giờ tôi gọi tà cường vào dặn dò bây giờ cũng sắp đến giờ rồi cậu đi lấy hình người kia lại đây sau đó quấn quần áo của tiểu liên mặc vào hình nộp sau đó chúng ta sẽ xuất phát tà cường vội vàng đi lấy quần áo của tiểu liên mặc vào trong người nộp tôi hỏi tà cường ngày sinh v à bát tử của tiểu liên rồi lấy bút viết vào trong gáy của hình nộp ngày sinh v à bát tử sau đó chúng tôi mới lên đường khi chúng tôi đi đến khu nghĩa địa hoang đó lúc này gần m ộ ư ơ i hai giờ đêm đêm n à y bầu trời vô cùng u ám trên cao ánh trăng mờ nhạt dần ẩn hiện dưới đám mây đen khiến cho cả khu nghĩa địa chìm trong màn đêm trên những bụi lau sậy cao hơn đầu người thỉnh thoảng lại bay vụt lên những con đòm đóm giống như những tia lửa ma chơi khắp nơi văng vọng tiếng côn trùng giả rích trong tiếng ù ù của từng trận âm phong thổi tới thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng kêu của loài cũ mèo đi ăn đêm nghe vô cùng rụng rợn khiến cho tà cường chạy chết khiếp anh ta tung chặt lấy vai áo của tôi không chịu rời ra tôi bước tới đoạn đường gần khu nghĩa địa thì dừng lại tôi bảo với tà cường đem đặt hình nộm ở giữa đường sau đó chúng tôi lùi lại chừng mấy bước chân rồi nấp đi tà cường nấp vào trong bụi cây cất tiếng thì thảo hỏi lại đại sư đặt hình nộm giữa đường như vậy liệu có dẫn dụ được quỷ ra không ạ đương nhiên là được tôi liền đáp bởi vì sau gáy của hình nộm đã viết ngày sinh bát tự của tiểu liên hơn nữa còn mặc quần áo của tiểu liên nữa cho nên quỷ hồn kia nhất định sẽ xuất hiện từng phút từng phút trôi qua đ ồ n g lúc mà chúng tôi qua sốt u ruột và mệt mỏi thì ở khu nghĩa địa hoang có động tĩnh tiếng những con cô trùng trong nghĩa địa đột nhiên ngừng lại tôi vội vàng đưa mắt nhìn ra không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con quỷ hồn con quỷ hồn đó mặc một bộ đầu màu trắng nó đứng trên một nấm đất nhìn chăm chăm về phía người nộm ở phía trước mặt chúng tôi sau đó nó từ từ bay đến t ạ cường thấy tôi nhìn không trước mắt về phía trước anh ta kinh hoàng rồi kêu lên đại sư có phải con quỷ đã xuất hiện rồi không tôi đâm một ngón tay l ê n môi đi biểu thị im lặng sân gật đầu nhẹ giọng nói anh nấp kín ở đây không được lộ diện n h ĩ a là tuyệt đối không được lên tiếng để tôi đi ra nói chuyện với nó t ạ cường thấy tôi định bước ra thì vội vàng lại thì vội vàng lui vật áo tôi lại rồi hỏi đại sư tại sao tôi lại không nhìn thấy được con quỷ đó đại sư có cách nào cho tôi nhìn thấy được không thấy bộ dạng kiên quyết của t à cường tôi gật đầu rồi lấy hai tay che mắt của t à cường lại miệng lầm nhầm đ ộ c chú khai quang niềm chú ngữ xong tôi bỏ tay che mắt của t à cường t à cường vừa đưa mắt nhìn về phía trước thì lập tức co dũng người lại khuôn mặt tái mét đỉnh hét lên không may là tôi có sự đề phòng từ trước cho nên vội vàng lấy tay bịt miệng của anh ta lại tôi vội thì thầm vào tay của t ạ cường nhớ kỹ tuyệt đối không được lên tiếng t ạ cường trịnh trọng gật đầu đến lúc đó tôi mới buông tay ở miệng của t ạ cường ra sau đó tôi đứng dậy bước đến bụi cây tiến về phía con quỷ trước mặt tôi là một con quỷ hồn chỉ khoảng hai mươi lăm hai sáu tuổi khuôn mặt của nó trắng như là sáp trên người cờ nó khoác một bộ đồ màu trắng loang lổ những vệt máu trên cổ của nó có một vết dài như bị dao chém từ chỗ những dòng máu đen xì đã không ngừng tuôn chảy hiển nhiên nó bị chém chết khi mà quân phiệt tàn sát ngôi làng cho nên nó đúng là một oán q u ỷ tiểu liên em sao vậy tại sao em không nói gì vậy tiểu liên con q u ỷ hồn đứng đó đối diện với người nộm không ngừng gào thét nhưng người nộm không thèm để ý đến nó con q u ỷ hồn liền bước đến gần cầm tay của người nộm định dắt đi cánh tay của người nộm bị nó kéo liền đứt lìa con quỷ hồn lúc này phát hiện ra mình đã bị lừa nó liền rú lên từng hồi giận dữ sau đó nó dùng tay dứt phá hình nộm từng nắm rơm đã bị rút ra bay lả tả cát bội lại trở về v h í a cát bội người này đã là quỷ sao còn chưa chịu đi đầu thai sao lại còn quanh quần nơi trần thế để luyến tiếc tình duyên thế con quỷ đã nổi điên tôi vội vàng b ư ớ c t ớ i trước mặt của nó cất tiếng nói con quỷ đó ngứa mắt trắng g ã phẫn nộ lên nhìn tôi sau đó nó hét lên giận dữ thì ra là ngươi là do ngươi đã đánh lừa ta dám đùa dẫn với ta ta sẽ cho ngươi đi gặp diêm vương song song với lời nói cái bóng của nó khẽ lay động chỉ trong ánh mắt nó đã bước đến trước mặt của tôi bất c h ợ n cổ họng của tôi bị hai bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy không ngờ con q u ỷ hồn này lại hung dữ như vậy tôi chỉ là lừa nó một chút vậy mà nó định lãnh mạng của tôi dù nó thừa biết rằng q u ỷ không được tùy ý hại người nếu không sẽ bị âm sai bắt về âm phủ mà chịu mọi tội hình trong địa ngục chỉ là chuyện nhỏ nếu nặng thậm chí vĩnh viễn không còn cơ hội đi đầu thai chuyển thế nhưng tôi đâu phải là người bình thường để mặc cho nó định đoạt tùy thích khi cái bóng trắng của nó vừa lay động tôi liền móc trong túi ra một đạo linh phủ cổ họng của tôi vừa bị bóp nghẹt tôi liền giơ tay dán đạo bùa linh phủ vào ngực của nó con q u ỷ đó cơ bản không biết tôi là người có năng lực chống lại nó nhìn thấy đạo bùa vừa vung ra nó liền kinh hoàng vội buông tay ra lùi lại đậu trên đỉnh một nắm mộ cách tôi chừng hơn mười mét tôi sợ nó sẽ bỏ chạy cho nên tôi cũng chạy về phía nó thế nhưng tôi không tiếp tục ra tay nữa chỉ dừng lại cách nó khoảng hai mét rồi nhìn nó chăm chăm xem ra nếu quỷ hồn này có thể khuyên giải nó quay đầu tôi sẽ cố gắng khuyên giải bởi nếu thuyết phục được nó buông bỏ mọi oán niệm yên tâm đi đầu thai c h u y ể n thế đ ã cũng là một loại hành thiện hơn n ữ hiện nay nó vẫn còn chưa hề hại mạng ai nếu tôi đánh cho nó hồn phi phách tán thì đúng là quá bất công với nó con quỳ hồn một tay ôm ngực trên khuôn mặt biểu lộ sự kinh hoàng nó chỉ vào tôi rồi nói ngươi ngươi là ai tả chính là đệ tử của thất sơn hôm nay ta đến đây không vì mục đích làm ngươi bị thương tại vì ngươi tấn công ta cho nên ta buộc phải phòng thủ tôi biết lúc này nó bị trọng thương vì những linh phủ hôm nay tôi cầm đi toàn là sắt quỷ phủ có tính sắt rất cao đạo sĩ thất sơn người người chính là gia đình tiểu liên mời tới để bắt ta bắt ngươi ư không phải tôi cười và lắc đầu sau đó tôi nói tiếp nói thật cho n g ư ờ i biết lần này ta đích xác là vì chuyện của tiểu liên mà tới nhưng không hẳn là ngươi không có lợi ta muốn cùng ngươi thương lượng con quỷ cất tiếng n g ư ờ i lạnh lùng rồi nói tả với n g ư ờ i thì có gì để mà thương lượng thầy chỉ muốn khuyên ngươi nên buông tha cho tiểu liên n g ư ờ i và q u ỷ có hai con đường khác nhau ngươi làm như vậy hại chết tiểu liên tôi nói rõ mục đích đến của tôi con q u ỷ hồn trượt mắt gầm lên quả nhiên là mục đích này tiểu liên là tâm can tình nguyện đến cùng ta ngươi dựa vào cái gì để chia cách chúng ta thật đáng buồn cười ngươi cười cái gì chẳng lẽ ta lại làm sai ư chẳng lẽ làm q u ỷ không được thích một người ở bên cạnh mình ư con q u ỷ hồn nét mặt hầm hầm giận dữ nói tôi lắc đầu rồi đáp ta cười bởi vì ngươi đã sai rồi hơn nữa còn sai một cách cực kỳ ngu ngốc ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta sai chẳng những cái thứ r ắ c rưởi mà ngươi gọi là thiên đạo thì đúng hay chăng nếu có thiên đạo thì tại sao lại đ ă n g tâm giết tất cả những người dân ở trong làng của ta chỉ với một lý do ngớ ngẩn là tránh lây bệnh ngay cả đến con gà con chó cũng không thoát khỏi cái chết những người có bệnh sẽ không đưa họ đi chữa bệnh những người không mắc bệnh thì họ có tội tình gì mà tàn sát luôn cả họ con q u ỷ hồn vô cùng uất hận nói tôi lắc đầu rồi nói thiện ác đều tự có quả báo chuyện ngươi nói với chuyện của tiểu liên không có liên quan đến nhau ta hỏi ngươi tiểu liên có biết ngươi là q u ỷ không con q u ỷ hồn bị tôi hỏi bất ngờ trở nên lúng túng một lát sau nó liền nói chỉ cần hai chúng tôi tình nguyện ở bên nhau ngươi và q u ỷ thấy có gì khác biệt ta sẽ không làm hại cô ấy ngươi sẽ làm hại tiểu liên tôi t r u n mắt nhìn nó rồi nói tiếp từ đầu ta đã nói người và quỷ có hai con đường khác nhau hiện nay tiểu liên sắp chết rồi ngươi có biết tại sao không tại vì ngươi là quỷ tiểu liên là người mỗi ngày ngươi lại gần tiểu liên cô ta là người đang còn sống làm sao có thể chịu đựng được oán khí trên người của ngươi Ngươi dùng quỷ thuật cưỡng ép cô ta lên kiểu hoa như vậy liệu cô ta có sống được nữa hay không nếu không nói ngươi đang hại cô ta thì là cái gì con quỷ đứng chết chân nó chỉ nghĩ đó là tình yêu thuần túy chứ nó chưa bao giờ nghĩ rằng làm như vậy sẽ làm hại đối phương thế con q u ỷ hồn có vẻ lung lay tôi liền tiếp tục tấn công n g ư ờ i đã bao giờ từng nghĩ cho tiểu liên chưa n g ư ờ i cũng biết rằng trên dương thế cô ta mới vừa kết hôn n g ư ờ i đã từng nghĩ cô ta muốn chết sao nếu như n g ư ờ i thực sự yêu tiểu liên thì n g ư ờ i nên nghĩ tốt cho cô ta mới phải để cho cô ta sống yên ổn ở trên dương thế cô ấy có một cuộc sống riêng của cô ấy n g ư ờ i có con đường của n g ư ờ i tiểu liên cũng có một con đường của cô ấy hai con đường không thể gặp nhau nếu n g ư ờ i muốn ở cùng nhau đó chính là đang tạo nghiện những lời nói của tôi đã nói hết rồi nếu như tình yêu của con quỷ hồn là chân thành vậy thì quỷ hồn sẽ buông tha cho tiểu liên nếu như nó vẫn còn ngoan cố thì bắt buộc tôi sẽ phải ra tay lạnh lùng khi đó không thể trách tôi ra tay tàn độc con quỷ nghe tôi nói xong thì ngửa mặt lên trời và thét lớn tiếng thét của nó vô cùng ai oán nhìn nó như vậy tôi chỉ biết thở dài xem ra nó sẽ không buông bỏ rồi thế là tôi liền cho tay vào trong túi móc ra một đạo linh phủ cầm sẵn ở trên tay đột nhiên tà cường từ trong chỗ nấp lao ra anh ta liền quỳ trước mặt con q u ỷ hồn cất tiếng cầu xin q u ỷ đại ca v h n xin đại ca hãy buông tha cho tiểu liên tôi và tiểu liên mới kết hôn chưa được một tháng cho tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm cầu xin q u ỷ đại ca đừng đem cổ ích đi hàng năm tôi sẽ đi t ạ o mộ đốt tiền vàng thắp hưng ơ cho q u ỷ đại ca chỉ cần q u ỷ đại ca đừng mang tiểu liên đi q u ỷ đại ca yêu cầu những gì tôi đều đáp ứng con quỷ hồn ngừng tiếng thét lại nó bôi đầu xuống nhìn t ạ cường sau đó l ạ n h nhạt nói ta muốn lấy tính mạng của chính ngươi để đổi lấy tiểu liên ngươi có đồng ý chăng tôi giận dữ và hét lớn hãy cho con quỷ hồn này xem ra ngươi không biết hối cải nói xong tôi rút ra một đạo linh p h ù chuẩn bị đánh ra thế nhưng tôi bị t ạ cường kéo tay lại t ạ cường với vẻ mặt cương quyết nói với quỷ hồn tôi đồng ý chỉ cần q u ỷ đại ca buông tha cho tiểu liên thích mạng của tôi quỳ đại ca tùy ý lấy đi con q u ỷ chị cười khổ mà không thèm để ý đến tả cường nó quay đầu sang nói với tôi thường tiên thường tiên có thể nói cho tôi biết được tiểu liên hiện giờ ra sao không tiểu liên bị âm khí trên người của ngươi làm hại nay mạng sống chỉ còn mong manh như m ả n h treo chuông nặng nếu như mà không buông tay vậy thì tiểu liên s ắ phải p chết tôi liền đáp con q u ỷ hồn nghe thấy như vậy thì vô cùng h o à n g sợ nó lùi lại phía sau hai bước đột nhiên đôi mắt trắng dã của nó có hai hàng lệ tuôn chảy nó ngửa cầu lên đời hú từng t hú dài âm thanh để bi thương đến ải oán một lát sau nó mới đưa tay làm hiệu đuổi chúng tôi nó cất giọng buồn bã bi thương rồi nói thượng tiên hai người đi về đi thượng tiên yên tâm tôi sẽ không đến quấy dậy tiểu liên nữa thật sao quỷ đại ca quỷ đại ca thực sự buông tha cho tiểu liên rồi sao cảm ơn cảm ơn quỷ đại ca tài cường vui mừng quỳ xuống lại mới l ạ i con quỷ hồn thượng tiên nói đúng tình yêu như thượng tiên nói mới gọi là tình yêu chân chính còn tình yêu của tôi chỉ là làm hại tiểu liên con q u ỷ hồn về m à n rất tiểu tụy nói tôi biết được con q u ỷ này đã quay đầu hối lỗi bởi vì nước mắt của q u ỷ là không thể giả dối nhìn bộ dạng bi thương của nó tôi cũng không biết phải an ủi nó thế nào có điều tình cảm sâu nặng của nó dành cho tiểu liên thực sự đã khiến cho tôi cảm động tuy rằng tôi chưa hề biết được tình yêu là gì thế nhưng tôi tin rằng tình yêu mà con quỷ đang dành cho tiểu liên c ô n g chính là một tình yêu đích thực không biết phải ă n ủi nó thế nào tôi chỉ biết thở dài t ì n h d u y ê n đ ã hết hy vọng n g ư ờ i hãy xuống dưới âm tàu để đi trên con đường chính đảo nói xong tôi cùng với t à cường quay trở về nhà trên con đường trở về t à thôn trong lòng tôi dâng lên rất nhiều cảm xúc tôi nghĩ đến thâm tình mà con quỷ hồn kia dành cho tiểu liên còn cả t à cường nữa tình yêu đã khiến cho tà cường không còn sợ quỷ nữa dám xông ra đánh đổi tính mạng của mình để bảo vợ tính mạng cho vợ sau khi trở lại trong thôn tà cường l ê n đi đào mấy đồng tiền chôn được lúc trước mang về cho tôi tôi làm pháp di chuyển hồn phách của tiểu liên nhập vào thân xác tà cường đem toàn bộ câu chuyện xảy ra trong đêm để nói với tiểu liên đêm hôm đó tiểu liên đã khóc rất nhiều sáng ngày hôm sau tiểu liên đã bước xuống được giường đi lại được hơn nữa nhãn thần của tiểu liên cũng không còn ngây giả như lúc trước ngoài trừ thân thể vẫn còn yếu ra thì không còn vấn đề gì cả còn tôi đi cùng với những người dân trong thôn đi ra ngoài khu nghĩa địa hoang để chỉ vị trí cho mọi người trồng cây tuy rằng con quỳ hồn khi không làm hại tiểu liên nữa thế nhưng nếu không giải quyết rứt điểm vấn đề e rằng ngày sau sẽ còn tình trạng m à quỷ ra hại người t a n g yêu t a quái trồng cây xong thời gian vừa đúng ba ngày sáng sớm ngày thứ tư tôi chào tạm biệt tất cả mọi người ở t à thôn để tiếp tục lên đường xin cảm ơn quý khán t h í n giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối tập số năm của bộ chuyện này